Tam An xin chào tất cả quý vị khán tình giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đầu truyện audio hài ngoại. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi sáng ngày hôm nay và tiếp tục gửi tới cho quý vị tập ba, cũng chính là tập cuối của câu chuyện bóng hình tội lỗi được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Ngày hôm nay thì Tam sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này. Vẫn là cái kết đang vô cùng mong chờ. Liệu Giang Tuấn và Linh có tình cảm với nhau hay không?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 Hôm sau tôi lên chùa, cả đêm qua Tuấn không về. Có lẽ anh ta để tôi suy nghĩ, hoặc cũng có thể đang chìm đắm với một cô gái nào khác. Tôi nói chuyện với sư thầy. Nếu con đã là vợ của người ta, thì nên toàn tâm toàn ý. Tình cảm rồi cũng dần dần nảy sinh. Nếu lấy nhau rồi ly hôn, đơn giản như thế, chỉ khổ cho đứa trẻ thôi. Chuyện chị gái con đã qua rồi. Cậu ta và chị gái con không có tình cảm yêu đương Chỉ là quan hệ xác thịt qua đường Chồng con là đàn ông Anh ta không để tâm tới chuyện đó Nhưng Với con Anh ta lại muốn cưới Chứng tỏ anh ta để ý đến con Để ý đến con hả? Con thấy như vậy là rất sai với chị gái của mình Còn đang có những suy nghĩ tiêu cực Tình cảm chỉ từ phía chị gái con Đâu thể nào gán ghép là cậu ta thích Còn buông bỏ quá khứ đi Sống một cuộc sống mới Thử mở rộng tấm lòng của mình ra Thêm một lần con ạ Tôi cứ suy nghĩ mãi về lời nói của sư thầy Và điều tôi sợ nhất Là khi ở bên người ấy Tôi sợ có tình cảm Tôi sợ điều đó Đang đi trong trung tâm thương mại Thì tôi đụng phải yến Tôi ngạc nhiên Còn yến thì cười khẩy. Ôi Sang tận đây mà còn gặp người quen cơ à? Sang đây làm gì thế? Tôi sang đây làm gì? Không đến lượt chị hỏi. Còn chị chắc là vẫn làm gái nhỉ? Mày! Đúng là mồm miệng, ghê hơn cả con chị của mày. Đừng có mờ mồm là nhắc đến chị của tao. Mày đã phá hoại gia đình của chị ấy. Mày ngủ với chồng của bạn. Đúng là cái loại đốn mặt. Chị mày thì tử tế lắm đấy. Cũng là trai gái đĩ bợm bên ngoài. Nên mới ảnh bụng ra. Lại bảo con của anh Thành đi. Con của ai không tới lượt mày. Con đĩ dầm đãng cướp chồng bạn. ngang nhiên đến tận nhà chị tao. Để ngủ với chồng chị ấy. Lại phỏ chơ cháo. À cái con danh con này. Yến túm tóc của Linh. Và cả hai vật nhau giữa sảnh. Linh tát liên tiếp vào mặt của Yến. Cái tát này. Tào táp thay cho chị gái của tao Còn cái này Tào táp cho cháu của tao Mày là cái loại gì Mày dám làm hỏng cuộc đời của chị tao Lúc này bảo vệ Gọi cảnh sát tới Tuấn đang họp Trợt vũ nói vào tai Khiến sắc mặt của anh ta thay đổi Hôm nay họp tới đây thôi Giải tán đi Tuấn đứng dậy vội đi Anh ta mặt hầm hầm Người đánh nhau với cô ta là ai Là bạn thân của chị gái Linh. Nghe nói ngày xưa, lúc cô Dung có quan hệ với cậu, là lúc cô ấy bắt gặp chồng với bạn thân, quan hệ với nhau. Trên xe ô tô, Tuấn xem lại đoạn camera, thì nhìn thấy Linh đánh yến. Anh ta bật cười. Cô ta bé nhỏ như vậy, mà khỏe gớm nhỉ? Cô ấy có võ mà. Cánh cửa phòng tạm giam mở ra, Linh được vũ bảo lãnh bước ra ngoài. Đầu óc của cô vẫn còn rối bù. Linh sợ nên hỏi Vũ. Anh ta có nói gì không? Cậu ấy không nói gì. Đang chờ cô trên xe. Nhưng anh ta có tức giận không? Có chứ. Cậu ấy rất bận. Nhưng mà phải đi lo chuyện cô đánh nhau. Xin lỗi tôi lại làm phiền anh rồi. Cô nên xin lỗi cậu Tuấn. Tôi ngồi trên xe. Tuấn đang nhắm mắt. Tôi sợ không dám lên tiếng Xe di chuyển Thấy đi lên phía núi Tôi hỏi Vũ Anh có đi nhầm không đấy? À hôm nay chúng ta sẽ đến Biệt thự riêng của cậu Tuấn trên núi Sao lại thế? Sao không về nhà? Tuấn mở mắt nhìn Linh Và khiến cho cô giật mình Cô định về nhà Trong bộ dạng này của cô sao? Ừ thôi Đi đâu cũng được Vũ mỉm cười nhìn Linh Nép nép vào mép ghế Còn Tuấn thở dài vì mệt mỏi Đến căn biệt thự trên núi Linh vội vàng đi chải lại đầu tóc Và thở dài bên trong nhà tắm Biết thế Khi nãy mình cào cho con đó Nát luôn cái mặt, Bỏ ghét Linh tắm xong đi ra thấy mùi rất thơm Tiếng cạch cạch từ dao thớt phát ra từ khu bếp Tuấn đang mặc chiếc áo sơ mi trắng Và đang đứng nấu ăn Linh đứng nhìn Còn làm cái gì đấy? Dọn bát ra đi. Ừ, có ngay, nhưng mà anh nấu cơm mà Để đấy em làm nốt cho. Tuấn không trả lời cô, nhưng mà cô vẫn lao vào và phụ nấu. Tiếc thay cô làm tới đâu thì vụn về tới đó. Tuấn ngào ngán lắc đầu. Cô đi ra đi. Ai lại thái củ to thế này? Nhưng mà tôi toàn thái như thế. Mẹ cô không dạy cô à? Linh không nói gì, Tuấn chợt khựng lại vì thấy Linh buồn. Có lẽ đúng tuổi lớn thì mẹ cô ra đi nên Linh không được khéo trong khoản bếp núc. Đồ ăn được bê ra, ánh mắt của Linh sáng rực. Cô đặt bát, Tuấn chưa kịp cầm đũa đã thấy Linh ăn liên tục. Anh thông cảm cho tôi nhé, món này ngon quá. Ngon thì ăn nhiều vào. Cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn đánh đấm nhau? Mới 21 tuổi thôi Tuần chợt nghĩ lại Linh còn quá trẻ Mà phải chăm cháu Sau đó còn bỏ sở chuyện học hành Cô ăn thêm rau đi Tuần gắp vào bát của Linh Còn cô thì mỉm cười rất tươi Lâu lắm rồi Mới có người nấu ăn cho em thế này À Em nghĩ về chuyện ly hôn rồi Tạm thời em ở đây Em muốn thấy cu bò lớn lên thêm một chút Sắp vào lớp 1 rồi Em còn phải kèm cặp nó. Kèm nó, không đến lượt cô. Tóm lại, tóm lại là ở bên tôi, hai là ly hôn, chứ không có tạm thời. Tôi không thích cái gọi là tạm thời. Tôi nghiêm túc đấy. Vậy thì chúng ta thử nhé. Thử xem chịu đựng nhau được bao lâu. Nếu như không thể nào chịu đựng được, thì anh cứ để tôi ra đi. Tôi không thử. Tôi chân thành với em. Câu nói của Tuấn làm cho Linh đỏ mặt Em cứ tưởng rằng Anh chỉ vì dục vọng Một phần Trong đời tôi thiếu tình dục không được Vậy nên Ăn đi Ăn mà còn lấy sức Lấy sức làm gì chứ Ánh mắt vào câu hỏi ngu ngơ của Linh Lại khiến cho Tuấn bật cười Đồ ngốc Vậy em quyết định rồi chứ Vâng Đâm lao rồi Thì phải đành theo lao thôi Em vì cu bo Chứ không phải là muốn ở bên tôi Nhưng mà không sao Thời gian sẽ giúp chúng ta Sát lại gần nhau hơn Nhưng Anh có ý chơi bời với em Giống như đã từng làm với chị Dung không Dĩ nhiên là không Vậy ý của anh là anh thật lòng Ăn đi Ăn xong còn nhiều việc để làm lắm Hỏi nhiều Ok em rửa bát Việc khác mệt hơn Việc gì em cũng làm được. Tuấn cười. Anh ta cảm thấy thoải mái khi ở bên cô vợ trẻ và kém anh ta tận 14 tuổi. Hôn nhân thật sự đang bắt đầu. Tôi vẫn luôn nghĩ khoảng cách giữa đàn ông và đàn bà muốn gần nhau còn phải theo thời gian, theo tình cảm, theo cảm xúc. Vậy mà thật sự tôi phải sống trong cuộc hôn nhân bất đắc dĩ khi còn quá sớm. Và ở bên cạnh người đàn ông Đã từng có quan hệ với chị ruột của mình Anh Tuấn trong bữa ăn Nói rất ít Nhưng lại luôn lắng nghe Linh Và sau đó lại cười mỉm mì một mình Sau khi đi tắm Anh ta trở ra phòng Thì nhìn thấy Linh đang nằm ngủ ngon lành Trên ghế Bát đĩa lúc này rửa xong xuôi Nhưng nước còn văng tung tóe trên sàn Tuấn đi lấy cây lau nhà Lau khô ráo Rồi lại xếp lại bát ngăn nắp Anh ta đi ra ghế ngồi và nhìn Linh ngủ từ 7 giờ tối cho tới 9 giờ. Hai tiếng đồng hồ, anh ta chỉ ngồi đó và nhìn Linh. Điện thoại reo lên. Tuấn nghe máy vội bởi vì sợ tiếng chuông làm cho Linh tỉnh giấc. Bên đầu dây bên kia, vụ nói gấp gáp. Có chuyện không ổn rồi. Bên đó chuẩn bị xây khách sạn. Họ không nhận nốt tiền. Ý là sao? Mảnh đất đó là bố của Akiko. Chắc là ông ta báo xuống, chấp nhận, hủy hợp đồng. Mai cậu hẹn gặp ông ta cho tôi. Còn nữa, Takashi đã được điều đi phía đông để giải quyết tranh chấp với tộc cọp rồi. Vậy thì càng tốt, để cho chúng nó tự giết nhau. Đang nói đến câu này, thì Linh từ phía sau nói vào tai của Tuấn. Giết chóc cái gì thế? Tuấn giật mình và vội vàng cúp máy. Cô là ma đây à? Tại sao cô không lên tiếng? Thì... Em lên tiếng đây còn gì? Ngủ quên mất, mới chợp mắt được một tí. Cô ngủ đủ chưa? Ừ, làm gì ạ? Đi tắm đi. Đi tắm để làm gì? Làm tinh. Tuấn nói rồi cười nhẹ nhìn Linh. Cô ấp úng đi ra bếp và cười nhạt. Anh ăn gì không? Hoa quả nhá. Ừm. Ngọt đi. Tôi suy nghĩ làm cách nào để né tránh hắn. Rồi mải nghĩ nên bị dao cớ vào tay. Tôi vội vàng kêu lên một tiếng. Tuấn quay ra nhìn. Anh ta bước ra và thấy tay của tôi chảy máu. Anh ta đưa ngón tay của tôi vào miệng. Rồi ngậm những giọt máu đang chảy. Để em băng vào là được rồi. Cô có làm được việc gì ra hồn không? Ý của anh là... Linh giật ngón tay, sau đó đi rửa tay. Tuấn cười nhẹ. Trước đây cô yêu mấy người? Anh hỏi làm gì? Để biết. Chục người, người nào cũng ôm hôn thắm thiết rồi. Thế nên, ấy, anh ghê tởm em đi. Ok. Thế cô còn hơn cả chị gái của cô à? Nhà có phúc nhỉ? Linh khựng lại, đôi mắt của cô trùng xuống. Đến khi nào, anh mới thôi mỉa mai chị tôi và gia đình của tôi chứ? Mẹ tôi sai, nhưng chị tôi thì không, họ cũng mất rồi, anh còn muốn cái gì? Linh rửa tay xong thì quay lại, nhìn thấy Tuấn lúc này áp sát vào người của cô. Muốn cô toàn tâm toàn ý, theo tôi. Linh lửa mắt, sau đó bước qua Tuấn. Nhưng Tuấn lại kéo tay của cô lại, Linh hất tay ra. Anh có rồi còn gì, tôi xin anh, anh đừng nhắc đến chị tôi. Sai lầm của chị tôi đúng là có quan hệ với anh, nhưng trường hợp của chị tôi là thiếu tình cảm. Thiếu dục vọng, cô ta thèm khát đàn ông, nên lúc nào cô ta cũng muốn lôi kéo tôi. Anh cút đi, anh cút đi! Linh bỏ chạy ra bên ngoài sân cỏ, thì bị ngã sước đầu gối và chảy máu. Cô ôm lấy chân mình và ngồi cúi đầu khóc. Mẹ ơi! Linh vẫn cố gắng đứng dậy sau đó đi tập tỉnh lết chân bước vào trong nhà Tuấn gọi cô Cô vào trong nhà đi sắp mưa rồi đấy Tôi phải đi Tôi nghĩ kỹ rồi Tôi sẽ ly hôn Tùy cô Tuấn quay vào trong nhà đóng cửa lại Linh nhìn xung quanh tôi om, Biệt thự này ở trên núi nên cô không biết đi hướng nào Tôi quay trở lại nhà Tự rửa vết thương ở chân, anh ta ngồi xem đá bóng ở trong phòng khách và thản nhiên ăn táo tôi vừa gọt. Tôi rửa mặt rồi nhìn qua gương. Có lẽ tôi đang bắt đầu phải sống một cuộc sống đầy sóng gió. Đang nhìn qua gương thì Tuấn bước vào. Sao cô cứ nhìn gương mãi vậy? Linh lau mặt rồi sương sỉa đi ra. Tuấn cười. Cô lên giường sau đó cởi bỏ quần áo, chỉ mặc đúng bộ đồ lót màu trắng khiến cho Tuấn giật mình. Anh nhìn cái gì mà nhìn? Anh muốn làm gì thì làm đi. Anh đang mong chờ còn gì? Tuấn đi ra với cổ Linh, sau đó giữ gáy của cô. Anh ta hôn lên môi của Linh, sau đó siết chặt cô lại. Hôm nay anh bất ngờ vì em đấy. Em mặc thế này rất đẹp. Linh bị kí chặt, cô thở hổn hển. Tôi không nợ anh. Nhưng nếu mẹ tôi nợ anh, tôi xin được trả thay cho bà. Bằng thể xác của tôi, tôi dần chọn nó cho anh. Tôi xin anh đấy xóa bỏ ân oán giữa hai nhà đi. Của bò nó không có lỗi. Xin anh hãy nhìn nhận nó. Tuấn gạt Linh sang một bên. Vết nhơ mà mẹ cô tạo ra. Cô có dùng cách gì cũng không thể nào xóa được. Không bao giờ tôi quên được. Linh chạy theo Tuấn, cô chặn rồi sau đó đứng trước mặt anh. Nếu không thể xóa, thì tại sao tôi có thể ở bên anh được? Bởi vì mỗi lần nhìn thấy anh, tôi... tôi giữ cô lại, để nhắc nhở mình rằng, còn mối thù chưa giải quyết xong. Tuấn vừa nói xong, thì Linh trồm lên hôn anh ta. Lần đầu tiên Linh chủ động, cô cũng ghi chặt cổ của Tuấn. Vậy thì anh trả thù tôi đi. Anh cứ để tôi mà trả thù. Tôi đi rồi. Xin anh hãy tha thứ cho mẹ tôi. Đây là do cô tự chuốc lấy. Tuấn bế bồng Linh đặt lên ghế sofa, anh ta vội vàng cười bỏ hết quần áo của Linh. Linh quay mặt đi, thì Tuấn xoay cô lại, cả hai người nhìn nhau. Lúc này cô không được nói gì hết, chỉ cần cô toàn tâm, toàn ý đối với tôi mà thôi. Tôi biết chạy trốn không phải là cách Nhưng lúc này đây tôi sợ anh ta đến mức không muốn chạm mặt Không muốn nhắc tới anh ta Anh ta quan hệ đầy bệnh hoạn Hôm sau Linh khóc nước nở trong nhà của Huyền Đặt lên bàn tách trà nóng Huyền xoa vai cô Mày uống đi Nó sẽ làm cho mày bình tĩnh hơn ừm Linh tay vẫn còn run rẩy Cầm ly nước Nói cho tao nghe đi. Lão Hùng ra ngoài rồi. Anh ta ép tao quan hệ. Hắn chén được mày rồi cả. Ngày hôm cưới, hắn không làm đúng như lời giao hẹn ghi trong giấy. Mày tin gì cái thằng đàn ông đấy? Nhất là những kẻ. Não có sỏi như hắn. Tao chán lắm rồi Huyền à. Chuyện này không thể nào tránh được đâu. Bởi vì ngay từ đầu hắn lấy mày về là không có ý gì tốt đẹp rồi. Tao nghĩ vì hận mẹ tao Nên hắn mới làm cách này Hắn hết trả đạp lên chị tao Bây giờ lại đến tao Tao không chịu được Anh ta luôn chỉ giết chị gái của tao Tao nhẫn nhịn Nhưng mà hắn Hắn ta quan hệ bệnh hoạn lắm Thôi được rồi tao hiểu Bây giờ mày xác định chính xác Là của anh ta rồi Cố gắng nhẫn nhịn đi Mày không thể bỏ hắn Vì còn cú bo Nếu mày nghĩ cho bản thân mày Mày bỏ mặt cu bo Thì mày đã không cưới hắn có đúng không nào Bây giờ mày đâm lao rồi Thì mày phải theo lao Giờ anh ta chính xác là chồng của mày Thế nên nếu anh ta trong chuyện chăn gối Có làm gì đó không hợp lý Mày cứ nói thẳng đi Mày đừng có trốn tránh Tao đã suy nghĩ rằng Tao sẽ ly hôn sau 3 tháng Nhưng tao sợ cô gái khác lấy hắn Sẽ làm khổ cu bo Thế nên tao ở lại chờ cho cu bò lớn thêm một chút. Tao cũng bị hắn sơi từ hôm cưới rồi. Nên tao suy nghĩ trong đầu rằng bản thân của tao phải theo hắn. Nhưng mà đêm qua, hắn làm tao sợ lắm. Thật sự quá dã man. Bởi vì mày còn non trong chuyện đó, nên mày thấy vậy thôi. Chứ mấy cái con dâm đã nghe, nó thích bỏ mẹ ra được. Bây giờ mày về đi, mày phải khéo với anh ta, thì cu bò nó mới sướng được. Mục tiêu của mày là như vậy cơ mà Sau này Mày sẽ quen Tin tao đi Thì mày nghĩ rằng Hắn sẽ suy nghĩ cho tao à Hắn sẽ nghe tao nói à Anh ta nghĩ cho mày Chứ thằng khác ấy à? Nó không bao giờ yêu thương Nấu cơm cho mày ăn đâu Diễn giữ cho mày đâu Tao nói thật nha Hắn như vậy là còn tinh tế đấy Đúng là nói chuyện với mày, nhưng không ấy. Thôi, mày đi về đi. Không anh ta đến đây, anh giết bọn tao bây giờ. Thôi được rồi, tao về đây. Mày bình tâm chưa? Ừ, đỡ rồi. Tuần trên xe, anh ta chống tay lên đôi môi đỏ, mái tóc vuốt keo bóng lộn, mặc bộ vest xám lịch lãm. Trên ngực áo có nhấn nhẹ chiếc khăn xanh tôn lên vẻ sang trọng của anh ta. Ánh mắt của Tuấn nhìn ra bên ngoài đầy suy nghĩ. Vũ nhận được tin nhắn. Cô Linh đang ở nhà rồi. Cô ấy có qua nhà bạn, rồi lại về nhà. Đến công ty đi. Ok, hôm nay có hẹn với chủ tịch, bên tập đoàn vô cực. Tuấn thay đổi sắc mặt. Tại nhà Akiko, cô ta hít sáo vui vẻ từ sáng và đang được giúp việc thử rất nhiều bộ trang phục. Mẹ của Akiko thắc mắc. Có chuyện gì mà khiến cho con gái vui vậy? Con và anh Tuấn sẽ tái hợp. Nó mới kết hôn. Làm sao có thể chứ? Không sao đâu mẹ. Con chỉ cần anh ấy ở bên cạnh con là đủ rồi. Còn cô ta có hay không? Không quan trọng. Thế tại sao con phải hạ thấp bản thân trong khi nó phũ phàng và khước từ con? Con nói rồi. Anh ấy chính là lẽ sống của con. Thiếu anh ấy. Con mất đi linh hồn. Mẹ không hiểu được đâu. Tại cuộc họp bàn, cậu con cả tộc cọp cười lớn. Dạ quỷ muốn gặp thương lượng á? Dạ vâng cậu. Ở bên đấy, họ có lời mời. Từ chối. Để xem bọn nó tự rút lui. Hay là... Tao có trò này. Nghe nói nó rất máu gái. Để người của chúng ta tiếp cận nó đi. Đúng là xếp. Có ý quá hay. Nó sẽ đắm chìm một đàn bà mà quên đi chuyện lớn. Tôi trở về nhà khi nghe cô bò đọc sách ở sân. Thằng bé cười rất tươi. Dì ơi, con đọc có giỏi không? Con đọc giỏi lắm. Đọc rất rõ ràng. Con còn biết chơi piano. Bà bảo bố chơi piano rất giỏi. Nên con phải giỏi như bố Tuấn. Con học nhiều như vậy có mệt không? Dạ không ạ. Mà con đi cho thỏ ăn đây. Ở đây sướng lắm gì ơi. Mà còn sướng hơn. Nếu như có cả gì. Dì. dì ở đây mà. Dì ở đây với con. Vì con dì chấp nhận tất cả. Con yêu dì nhất trên đời. Nghe cô bò nói như vậy. Linh bỗng thấy lòng sưng sưng. Cô cảm thấy sao bao nhiêu chuyện. Chỉ một lời nói của thằng bé. Mà khiến cho cô thực sự như được an ủi. Mà sơ. Cô gái phục vụ của Linh. Mang tách trà lên. Mợ hai hôm nay muốn ăn gì? Anh ta... À, chồng của tôi. Anh ấy thường thích ăn gì? Cậu Tuấn thích ăn rau và những món thanh đạm. Vậy hôm nay cứ làm món gì anh ấy thích đi. Vâng, để tôi đi chuẩn bị. Linh trở vào sắp xếp quần áo. Từ chiếc túi định rời đi. Khu đồ mặc của anh ta toàn là áo vest và sơ mi dài không điếm rể. Cùng một loại áo sơ mi đen và trắng mà anh ta tới vài trăm cái. Tôi thở dài nhìn tất cả. Mình tự hỏi có bao giờ anh ta mặc lại đồ không nhỉ? Từ ngày quen đến giờ chưa thấy trùng bao giờ. Tại phòng khách của tập đoàn vô cực Tuần sau khi nghe lời đề nghị từ bố của Akiko anh ta chậm dãi suy nghĩ Con gái của tôi nó quá yêu cầu để được dự án này Cậu quá hời, lại có thể ghi điểm với bố cậu. Chỉ cần cậu ở bên con bé một tháng, sau đó tôi sẽ ký bản giao mảnh đất đó cho cậu. Tôi không thể làm gì được cho nó. Nó phát điên vì cậu đấy. Tôi đồng ý. Thế nhưng sẽ nhờ bên thứ ba làm chứng. Sau một tháng nữa, ông phải ký bản giao mảnh đất đó cho chúng tôi. Như lời ông vừa hứa. Tôi nhất định sẽ làm như vậy. Tuấn rời khỏi căn phòng đó. Anh ta thở dài. Còn Vũ thì nhăn nhó. Cậu vừa mới kết hôn. Nếu làm như vậy, cô Linh nhất định... Tất nhiên là không thể nào để cho cô ta biết mọi chuyện. Còn nhỏ Akiko đó, thật là phiền phức. Điên tình rồi, nên cô ta mới như vậy thôi. Lúc này điện thoại của Tuấn reo lên là Akiko gọi cho anh. Chào anh yêu, anh nhớ em không? Nói cái gì thì nói luôn đi. Không thì anh cúp máy. Em hạnh phúc thôi, bởi vì chúng ta sắp được ở bên nhau rồi. Chỉ một tháng thôi, em không cần quá vui như vậy. Nếu chuyện này để bên thứ ba biết, thì chúng ta chấm dứt ngay đấy. Anh yên tâm đi, em phải giữ thể diện cho em chứ. Em đang là kẻ thứ ba, nhưng là kẻ thứ ba đáng yêu và đầy hợp lý. Tuấn cúp máy, còn Akiko bên kia đầu dây nhìn vào gương và mỉm cười. Mục tiêu của em là cái khác cơ, đồ ngốc. Còn vợ của anh mới chính là kẻ thứ ba, sen vào giữa chúng ta. Tuấn trở về nhà, nhìn thấy Linh đang loay hoay hái xoài ngoài sân. Từ trên cây, Linh gọi lớn. Này, anh giúp tôi. Mà sờ vội vàng xua tay. Ấy, mợ hai, cứ để tôi. Chị đi sắp đồ ăn đi, cứ để đấy, chồng em đỡ được rồi. Câu nói đó khiến cho Tuấn xuôi xuôi, anh ta ngẩng đầu lên. Cô đang mặc váy mà trèo cây à? Có hở lắm không? Linh loay hoay thì chuột chân, cô bám vào cành cây phía trên, sau đó mỉm cười. Cô còn cười được. Cười xong, tí lại bỏ trốn à? Tại anh khỏe quá, nên... Linh nói ấp ứng, đỏ mặt, Tuấn cũng ngại lắm. Hái thì hái đi, còn ngồi đấy. Có xoài rồi. Làm chén rượu thì còn gì bằng nhỏ Cô là con sâu rượu à Tôi cấm cô đấy Uống ở nhà lo cái gì chứ Người trong khu bếp Mà sờ đứng há hốc mồm Ngó ra thấy cậu hai đang hái xoài Cô ấy không biết Là cậu Tuấn trồng cây đó Bởi vì nhớ quê hương Việt Nam Quả ra bao nhiêu năm Nhưng lại không ai dám động vào Vậy mà ngày hôm nay Họ là vợ chồng mà Phải rồi Cậu hai rất yêu chiều mợ hai. Nhìn vào là biết. Linh lúc này vừa gọt xoài vừa ăn. Tuấn thay đồ rồi ngó ra suy nghĩ. Cô ta đúng là trái nắng trở trời, trời. Khó hiểu. Mâm cơm bày ra. Linh rót ra hai chén rượu. Rồi sau đó chấm xoài với gia vị. Cô suýt xoa. Ôi! Ngon thật đấy! Cô chưa ăn gì? Đã ăn xoài rồi. Không thấy sót ruột à? Anh cái gì cũng biết. Mỗi rồi biết điều là không. Cô thì biết điều quá nhỉ. À, tôi có chuyện muốn nói với anh đấy. Tôi muốn được đi làm. Thế tại sao cô không đi học? cô bỏ giờ đại học còn gì? Tôi sợ bây giờ đi học không kịp. Học ôn là theo kịp. Tôi không cần tiền từ cô mang về. Nên cô không cần phải đi làm. Nhưng mà đi làm va chạm nhiều hơn. Tôi thích được trải nghiệm. Sống bình lặng không muốn. Lại muốn bon chen. Con người phải có va chạm mới trưởng thành chứ. Vậy thì tôi sẽ vừa đi học, vừa đi làm. Không được. Được, tôi bảo không được. Ở đây tôi không có bạn. Tôi đi làm cho đỡ buồn. Thế còn chuyện học hành? Anh muốn tôi đi học à? Cô đi học đi. Bởi vì... Vì cô bỏ, mà cô bỏ học rồi. Ước mơ của tôi là làm kiến trúc sư, tôi muốn được vẽ. Lúc đó tôi khát khao bao nhiêu, nhưng bây giờ thì nó vơi đi rồi. Tôi sẽ sắp xếp. Ngày mai tôi phải đi công tác một tháng. Anh đi đâu? Cô vui vì tôi đi đúng không? Đâu có. Công việc quan trọng lắm à? Ừ. Thôi được rồi. Vậy chúc anh có chuyến công tác thành công. Nốt lần này thôi. Tôi chỉ cần đi nốt lần này. Nhất định, phải chờ tôi quay về đấy. Anh nói kìa, giống như là đi vào chiến trường thế. Hứa với tôi, khi còn đang ở cạnh nhau, phải trân trọng nhau bằng cách trung thủy đấy. Nếu như lòng trung thủy mà mất đi, chúng ta sẽ mất tất cả. Nhất định rồi. Tuấn nói gượng gạo, sau đó cười nhẹ. Sự ra đi lần này của Tuấn, anh ta không lo gì ngoài chuyện phải che giấu Linh, Khi phải sống bên Akiko một tháng Tuấn ngồi bên ngoài hiên và nhìn cây xoài Anh ta nhớ lại khi còn bé Mẹ anh ta thường hái xoài trước hiên Sau đó gọt cho anh ta ăn Ký ức ủa về Tuấn đi ra cây xoài Và tựa lưng vào đó Mẹ à Cây xoài này lớn lắm rồi Giống như con vậy Con ước gì Mẹ vẫn còn ở đây Con chấp nhận đánh đổi tất cả Nếu như mẹ sống lại, những kẻ khiến mẹ ra đi, chắc chắn con sẽ bắt chúng trả giá. Còn nhất định bắt chúng trả giá thật đắt. Sau khi đi tắm xong, Linh vội vã trèo lên giường và ngủ trước. Cô nhắm tịt mắt rồi suy nghĩ. Thôi, mình cứ ngủ đi. Cho đỡ khó xử vậy. Nói vậy thôi nhưng tôi quay qua cửa sổ thì nhìn thấy anh ta đang nhắm mắt. Ngồi dưới gốc cây xoài Tôi nhổm dậy Nhìn ra bên ngoài Anh ta ngủ quên ngoài đó à Linh kê cảm của mình lên tay Tựa vào cửa sổ và nhìn ra ngoài Đúng lúc này thì Tuấn mở mắt Khiến cho cô giật mình Vội vàng cô cúi xuống Tuấn thở dài rồi nhắm mắt lại Linh lại lò dò và nhổm đầu lên ngó nhìn Cô buồn bã nhìn Tuấn Ngày mai anh ta đi công tác rồi sao? Đến nửa đêm, Tuấn mở mắt dậy thì nhìn thấy Linh ngủ ngặt nghẹo bên cửa sổ. Anh ta vòng vào trong phòng, rồi vỗ vai cô. Ngủ kiểu này, ngày mai là đau cổ đấy. Thế bây giờ anh mới vào à? Bây giờ là mấy giờ rồi? Tôi nhìn anh, xong rồi tôi ngủ quên mất. Thế tại sao cô lại nhìn tôi? Tôi... tôi thấy gió màn mát nên... Đang mùa đông, cô không lạnh à? Tôi thích lạnh mà. Mà tại sao anh hỏi tôi nhiều thế? Tuấn bật cười. Anh ta quay sang nhìn lưng của Linh và gáy của cô. Anh ta định chạm vào rồi, nhưng lại rụt tay lại. Tuấn ngửa mặt ra. Anh ta nhắm mắt cho tới khi trời sáng. Linh lúc này còn đang ngủ. Tuấn bật dậy thay đồ, tiến lại giường và xoa nhẹ lên má của Linh. Linh mở mắt ra. Anh dậy sớm thế. Anh phải đi rồi. Em ngủ tiếp đi. Tuấn hôn lên môi của Linh chuột nhẹ một cái và quay đi. Linh già vờ ngủ tiếp nhưng khi cánh cửa vừa đóng lại thì mắt của cô lại mở ra. Tôi cảm thấy anh ta là một kẻ rất cô đơn. Qua ánh mắt của anh ta tôi thấy rõ nỗi cô đơn mà những kẻ cô đơn thường có rất nhiều điều kỳ lạ. Tôi muốn giúp anh ta. Tôi muốn chuộc lại lỗi lầm mà mẹ tôi Gây ra cho anh ta Tới một căn hộ cao cấp Trong thành phố Akiko đã chờ sẵn Cô ta mặc một bộ váy ngủ đầy khiêu gợi Và đang nấu ăn Thầy Tuấn cô ta hét lên Anh tới rồi đây à Ăn sáng đi Em nấu món anh thích nhất đấy Anh cần ngủ Anh đi ngủ đây Tuấn lạnh nhạt bước vào phòng ngủ Akiko nhìn đống đồ ăn Cô ta nắm chặt tay Tại còn đó anh mới lạnh nhạt với em chứ gì Để xem Anh lạnh nhạt được bao lâu Tuần đã đi công tác được 20 ngày Tôi trở lại đi làm Cả ngày tôi cứ nhìn vào điện thoại Huyền nó cười vỗ vai tôi Nhớ chồng đi à Điên Nhớ cái gì mà nhớ Anh ta đi Có bao giờ gọi cho tao đâu Mày là gì mà phải gọi Tao là vợ con gì Đàn ông có hai điều không gọi cho vợ đi công tác Một là quá bận Còn hai là Hai là gì Là có gái Chắc là không chứ Tôi chợt nhớ ra lần bắt gặp anh ta với một cô gái Chẳng có nhẹ Câu nói nửa đùa nửa thật của Huyền Lại khiến cho tôi thật sự phân tâm Dù sao thì trên danh nghĩa Tôi và anh ta vẫn đang là vợ chồng Anh ta phải tôn trọng tôi chứ Thế nhưng sự tôn trọng, mong muốn đó chỉ ở phía tôi Còn anh ta thì tôi không chắc chắn Về lòng trung thủy Tôi đến khi mà sờ bê đồ ăn lên cho tôi Tôi liền gặng hỏi Cậu hai có gọi về không chị? Không có, cậu ấy không gọi Tôi có chuyện này muốn hỏi chị Mợ hai có điều gì cứ nói Tôi đang nghe đây Tôi nghe nói anh ta rất đào hoa Điều đó chính mắt tôi chứng kiến Tôi chỉ muốn hỏi chị Anh ta có thật sự Là loại người đó không Cậu ấy nổi tiếng trong vấn đề đó Khi kết hôn Cô không tìm hiểu sao Tôi tìm hiểu được gì đâu Tôi bị ép cưới mà Cậu Tuấn ấy Chỉ ngủ với đàn bà một lần duy nhất Sau đó vứt bỏ họ Đó chỉ là nhu cầu về thể xác Còn về chuyện tình cảm Thì chưa thấy yêu ai Anh ta như thế ai mà dám yêu chứ? Em nói thật đấy. chị biết em đang nghĩ gì. Cậu Tuấn ấy, tôi phục vụ 5 năm rồi. Cho nên tôi phần nào hiểu rõ cậu ấy. Luôn phân định rõ ràng chuyện nào ra chuyện đó. Nếu đã kết hôn rồi, thì cậu ấy tuyệt đối không chạm tới người khác đâu. Em không yêu anh ta. Nhưng mà lòng tự trọng của em lại không cho phép người đàn ông bên cạnh em phản bội mình. Rồi sau này sẽ yêu. Tôi tin là như vậy, cô Linh đáng yêu mà. Linh nghe xong thì sướng lắm, mỉm cười và nói ngay. Em đáng yêu thật á, bà thôi em đi học đây, em phải ôn tốt để sau này còn đi học lại. Sau khi nói chuyện với ma sờ, Linh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều và chăm chú vào bài tập. Tại phòng của phu nhân Naomi, người đệ cứng của bà ta nói nhỏ cậu Tuấn đang ở bên cô Akiko, con nhỏ Akiko này cũng khá nhỉ? Nó có cách nào mà lại trói chân được thằng quỷ đó? Họ có vẻ rất bí mật, đang đi hưởng ở bờ biển đảo Miyako. Tất nhiên phải bí mật rồi, cậu ta mới kết hôn mà lại như thế này. Cô dâu mới phải làm sao đây? Bà ta cười ngạo nghễ rồi chợt nghĩ ra, tao có ý này, muốn tổ chức. Cho cả gia đình đi nghỉ Cô thấy thế nào Dạ ý hay thưa phu nhân Ngày lập tức bà ta đi gặp lão đại Anh ơi em nghĩ lâu rồi nhà mình không đi nghỉ Trời đang nóng Mà đảo Miaco nhà mình ấy Có hết khách sạn lâu rồi Mình không tới Giờ lũ trẻ đều đi công tác Không khí trong gia đình ảm đạm Nhất là cô dâu mới của cậu hai Mới lấy chồng mà chồng đi công tác suốt Làm sao mà chịu được Vậy em cứ tổ chức như em muốn đi. Khi nào đi thì báo cho anh. Dạ vâng. Tuấn đang đứng ngậm thuốc nhìn ra bờ biển. Từ sau Akiko mặc chiếc váy ngủ hai dây màu đỏ đầy khiêu gợi bước ra từ căn biệt thự. Sau đó cô ta ôm eo Tuấn, siết chặt từ phía sau. Sao anh dậy sớm vậy? Chúng ta về thôi. Ở lại thêm một ngày đi. Em xin anh đấy. Thêm một ngày thôi. Ở Tokyo, anh còn rất nhiều việc. Nốt hôm nay thôi mà, ở đây bình yên. Anh không thấy à? À, em có để ý, tại sao anh không gọi về cho vợ anh? Tuấn đang hút thuốc, chợt khựng lại, quay ra nhìn cô ta. Anh có cần phải báo cáo với em về chuyện đấy không? Ấy, anh hiểu sai ý em rồi. Đừng bao giờ nhắc đến vợ anh trước mặt anh, nhất là từ cái miệng xinh đẹp của em. Em hiểu chứ? Em hiểu. Nhưng em chỉ hỏi anh một câu thôi. Anh chắc gì đã yêu cô ấy thật lòng. Lời em nói có đúng không? Nếu yêu cô ta, thì anh đã không tới bên em rồi. Anh vẫn còn tình cảm với em có đúng không? Tuấn cười khẩy anh ta buông tay ra. Cứ ở đây, mơ giấc mơ của riêng em đi. Cuộc đời anh chả yêu ai. Ngay cả vợ của anh, cô ta chỉ là một phần trong nước cờ. Anh bắt buộc phải chơi. Anh nói như vậy là được rồi. Tuy nhiên, cô ta và em thì anh đã chọn cô ta. Đủ để em hiểu. Anh nghiêng về ai rồi chứ? Tuấn cười nhếch miệng. Còn Akiko thì nắm chặt tay. Bà Mai ngồi thờ dài nhìn Linh. Tự dưng trời đang oi bức thế này. Cô ta lại tổ chức đi biển. Nắng như thế này. Ra biển làm sao được? Vũ em xua tay. Kìa phu nhân, bà ta có lời Chúng ta không thuận là bất kính Lão đại cũng đồng ý rồi Linh thở dài Con cũng đi à Vũ? Bà ta báo cả nhà đi rồi Nên con về chuẩn bị Cho đầy đủ đi Con biết rồi Thế con về con chuẩn bị đây à? À mà này Tuấn nó bảo bao giờ nó về 20 ngày rồi Anh ấy không gọi cho con Thế à Chắc là nó bận quá. Vũ em nhìn bà Mai. Phu nhân hỏi, chả có ý gì cả. Thì tôi nào biết, cứ tưởng nó phải gọi cho vợ. Ai ngờ cái thằng này, cũng thật là, vợ mới cưới mà bỏ bê như thế. Thế mà nó còn đòi cưới cho bằng được, cưới làm gì không biết. Tội của ấy quá, sống với cậu Tuấn như vậy là khổ rồi. Chị cứ làm như con trai tôi là ác quỷ không bằng ấy. Tôi nghĩ sao tôi nói vậy Mong phụ nhân đừng có để bụng Thôi tôi không nói chuyện với chị nữa Cái nắng nóng ở Nhật Bản Thật khiến người ta khó chịu Mấy cô vợ của anh cả Takashi Thì bịt kín người vì sợ đen Thay tôi không mặc áo trong nắng Cô vợ cả nói với tôi Mợ hai không mặc áo vào Đèn hết da bây giờ Dạ không sao Em quen rồi chị cô vợ hai cũng lên tiếng đến lúc chị đen hay chồng chê lúc ấy có hối hận cũng không kịp tình cảm xuất phát từ trái tim đâu phải cứ da đen da trắng mới yêu đâu chị yêu bề ngoài thì tình cảm không tồn tại được lâu em vẫn còn trẻ da còn hồi chị có tuổi rồi nên chăm da là đúng rồi cô vợ hai của Takashi tức giận nhưng không làm được gì chỉ có cô vợ ba lúc này Tên là Cho, mang nửa dòng máu Việt, là không mặc áo chống nắng giống Linh. Cô ta cũng là cô vợ trẻ nhất của Takashi, chỉ với 22 tuổi. Cô gái đó cứ thi thoảng nhìn Linh, dù chỉ là nhìn trộm. Phụ nhân nào mi đi ra cười với Linh. Khi nào đến bờ biển, ta có món quà cho con. Quà cho con ạ? Phải rồi, cưới con lù bu quá. Nên ta chưa có dịp tặng quà cho con. Tuấn là con của ta. Nên ta tặng quà cho con là điều đương nhiên rồi. Dạ vâng. Tôi nhận ra, chị tôi nói bà ta là người suối mẹ làm hại Tuấn. Một người đàn bà độc ác. Bà ta có thể là liên quan đến cái chết của bố mẹ tôi. Nhất định tôi phải âm thầm điều tra. Tới bên bờ biển. Các cô vợ của Katasi đua nhau lao ra biển Họ đều mặc bikini Bà Mai nói với Linh Sao con không mặc bikini? Mẹ nhớ khi xưa gặp con ở Đà Nẵng Khi đó con mặc bikini rất đẹp Nhà con phá sản đã lâu Lâu rồi con không có điều kiện ra biển Nên không có đồ bơi Không sao đâu mẹ Con mặc như thế này được rồi Sao nói như vậy được Mẹ không thiếu gì Nên mẹ sẽ mua cho con. Con cứ yên tâm đi. Dạ thôi mẹ, không cần đâu ạ. Để cho mẹ lo. Con kém cạnh người ta. Mẹ ức, mẹ không ngủ được. Linh bật cười. Và một lát sau đó, một bộ bikini màu xanh dương được mang ra. Bà mai thở dài nói với phố em. Bảo sao mà nó mê con bé. Mê cũng đáng nhỉ. Cô ấy cũng từng là con nhà giàu. Thần thái cũng có thừa, nên phu nhân khỏi cần lo. Linh đi xuống biển bơi, cứ bơi cho tới khi cô mệt, cô ngon lên bờ và nằm nghỉ ở bãi cát. Đã lâu lắm rồi không được bơi, đã thật đấy. Người của phu nhân Naomi đi tới, nói gì đó với nhân viên trên bờ biển. Lát nữa, hãy đưa cô gái kia về bên sảnh của khu dì sọt. Dạ vâng thưa bà. Linh đứng dậy cầm khăn lau đầu, đi về hướng bờ thì nhân viên chỉ đường cho cô. Xin nãy đi lối này, xe điện đang chờ. À vâng, cảm ơn anh. Tôi lại cứ tưởng, đi bên kia chứ. Dạ, bên đó đang sửa, nên đi vòng bên này. Tôi xin lỗi nhé, không có gì. Lên trên xe điện, người lái xe điện, lái tới trước cửa căn dì sọt số 32, đó là căn đẹp nhất ở khu này. Chợt xe của Linh khượng lại. Sao thế à Sẽ có chút trục trặc Cô chờ một chút, tôi đi gọi người. Vâng. Linh bước xuống xe và nhìn các căn biệt thự ở đây. Thật là sao hoa. Mà nghe nói khu này của tập đoàn dạ quỷ nhà họ. Bảo sao, họ lắm tiền như vậy. Đang đứng loay hoay thì cánh cửa phòng số 32 mở ra. Akiko trong chiếc đầm trắng, còn Tuấn mặc bộ quần áo sơ mi lụa trắng và quần đũi trắng. Họ nói chuyện vui vẻ với nhau Nhất là Akiko Nghe nói hôm nay Có nghệ sĩ ích hát đúng không anh? Ừ Em thần tượng cô ấy lắm Cảm ơn anh đã mời cô ấy về đây hát vì em Akiko bước nhanh về phía trước quàng tay vào cổ của Tuấn Kiễng chân lên Và hôn lên môi của anh ta Những ngày ở đây Em sẽ không bao giờ quên Linh Tài đang cầm chiếc khăn tắm đầu cô cô ướt nhẹp, cô buồn thõng tay khi nhìn thấy Tuấn và Aki cô hôn nhau ngay trước mặt mình. Linh rời chiếc khăn xuống, người nhân viên xe điện chạy một chiếc xe khác tới nói với Linh: "Cô ơi, chúng ta đi xe này về". Linh ngừng lên, nhìn thấy Tuấn, anh ta lúc này cũng đang nhìn cô, giật mình lên tiếng: "Em". Akiko quay lại nhìn thấy Linh Cô ta giả vờ bất ngờ Sau đó nấp sau lưng của Tuấn Ôi vợ của anh kìa Tại sao cô ấy Tới tận đây Linh cúi xuống nhặt chiếc khăn Mặt lạnh tanh bước lên xe điện Tuấn định bước tới Thì Akiko giữ tay của Tuấn lại Anh đừng đi Tuấn quay ra Và gạt tay Bỏ ra Là cô Cô gọi cô ấy tới có đúng không Tôi nói rồi, nếu như lộ ra thì mọi thứ chấm dứt. Chết tiệt. Em không có mà, em thề. Em không biết gì cả. Cố im đi. Linh ngồi trên xe điện và rơi nước mắt. Cô gạt đi rồi tự nhủ với lòng mình. Tại sao mình phải khóc vì tiền khốn đó chứ? hắn ta không xứng đáng. Đổ đê tiền. Xe dừng ở sành, Linh không bước vào mà quay trở ra đi bộ ra bãi biển. Cô vừa đi vừa khóc. Tuấn trong bộ đồ màu trắng chạy vội tới sành thì nhìn thấy bà Mai đang rắt tay cù bò cười tươi ở sành. Nhìn thấy Tuấn, bà Mai ngạc nhiên lắm. Ơ, con mới tới đi à? Sao mọi người lại ở đây? Bà cả tổ chức nghỉ dưỡng ở đây. Thế vợ con ở phòng nào ạ? 818 cạnh phòng mẹ. Sao thế? Con bé bơi ngoài biển, không biết đã về chưa? Con lên phòng đây. Tuấn đi qua vút máu của bò, lên trên phòng không thấy Linh trong phòng, anh ta như phát điên rồi chạy xuống dưới. Cô ấy đâu rồi ạ? Akiko ngồi trong phòng cười tươi khi nói chuyện điện thoại với phu nhân Naomi. Cảm ơn bác vì bác đã giúp cháu. Với ta chỉ là chuyện nhỏ thôi, thấy con trai Tuấn nó đau khổ là niềm vinh hạnh của ta mà. Giờ thì cô ta chính thức bị loại khỏi cuộc chơi. Còn phải chờ xem Sao phải chờ ạ Con nghĩ làm như vậy Thì cô ta sẽ chia tay Cô ta bỏ Nhưng có bỏ được hay không Còn phụ thuộc vào Tuấn Cháu quên à Chỉ mong Chúng nó cãi nhau to Cô ta xúc phạm Tuấn Vậy là cậu ta sẽ chia tay cô ta thôi Hy vọng là như vậy Cúp máy phu nhân nhấp trà và cười nhẹ Đồ ngu Nếu nó bỏ được thằng Tuấn Thì đã không có chuyện rồi Tuấn nó không phải là một kẻ bò nhanh như vậy đâu Linh ngồi bên bờ biển và khóc sưng hết cả mắt Trời đột nhiên đổ cơn mưa Cô lầm bầm Cái giá cho kẻ ngủ với chị gái là như vậy Có phải không chị? Em sai rồi Em hình như đang quá chú ý vào anh ta rồi Em sai thật rồi Tuấn nhìn thấy cơn mưa bất chợt Anh ta bị bố gọi vào bàn ăn nên bồn chồn. Chắc còn bé nó đang trú mưa ở đâu thôi. Tuấn nghĩ lại lúc Linh nhặt khăn tắm lên, hình như lúc đó cô đã khóc. Anh ta càng sót ruột khi trời đổ mưa. Anh đứng bật dậy. Còn phải đi tìm Linh đây. Mọi người cứ ăn trước đi. Phu nhân nào mỉm mì cười. Mưa gió, đi cẩn thận đấy con ạ. Bà Mai nhận thấy điều gì bất thường từ Tuấn. Tuấn vừa cầm ô ra ngoài thì nhìn thấy Linh đầu trần đi dưới cơn mưa bước vào. Cô đi qua và coi như không có sự tồn tại của Tuấn. Linh, em ướt cả người rồi. Linh không nói gì, cô bước vào trong thang máy và Tuấn cũng vào theo ngay. Vào trong phòng, Tuấn kéo tay Linh, sau đó ôm lấy người của cô. Em nói gì đi? Em im lặng như thế, anh cảm thấy rất khó chịu. Nói cái gì? Anh muốn tôi phải nói gì Tôi bảo rồi Anh phải tôn trọng tôi cơ mà Linh hét lên và tát mạnh vào mặt của Tuấn Bên ngoài sấm chớp lóe lên Ngoài cửa bà mai nghe rõ Cả hai người đang to tiếng với nhau Bà lo lắng Này Có sợ nó Đánh con bé không vú Cái này chúng ta không thể nào can thiệp được đâu phu nhân à. Ánh mắt của Linh nhìn Tuấn như kẻ thù Sau cú tát đó Tôi chợt nhận ra ánh mắt của anh ta như phát điên Tôi liền chạy vào nhà tắm Tuấn bên ngoài gõ cửa Linh ơi Mở ra Mở cửa ra Tôi sợ lắm Ngồi tựa vào bồn tắm Ôm miệng khóc lớn Mình đã mất kiểm soát Anh ta sẽ giết chết mình Anh cút đi Anh sai hay là tôi sai Là tại anh Tất cả đều là tại anh Anh là thằng khốn Linh thấy bên ngoài im lặng, không còn tiếng đập cửa hay tiếng động nào nữa. Cô đứng dậy, tay run rẩy. Cô nghĩ rằng Tuấn đã đi. Cánh cửa vừa mới mở ra, Linh ngó đầu ra thì một bàn tay từ mép tường ôm lấy cổ của cô, kéo ra khỏi nhà vệ sinh. Anh bỏ tôi ra! Im miệng! Tôi không im đấy. Anh bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh khỏi người tôi, bỏ ra! Tuấn đấm tay vào cây đèn ngủ đầu giường. Anh ta chảy máu tay dòng dòng, Linh sợ hãi nhắm chặt mắt. Tôi bảo là cô im miệng cơ mà, tại sao cô cứ làm trái lời của tôi? Anh là chồng tôi chứ không phải là bố của tôi, thằng khốn nạn. tuấn đứng dậy lấy chiếc khăn tràng ném vào người của Linh. Mặc vào, anh muốn làm gì? tuấn rất nhanh cầm chiếc khăn tràng quấn quanh người của Linh, anh ta vác cô lên. Sau đó Linh đập vào vai của Tuấn Anh định làm gì? Anh buông tôi ra Anh đưa tôi đi đâu? Tuấn vác Linh vào thang máy Mặt của anh lạnh tanh Đi ra lối cửa sau Xe điện chờ sẵn Và anh đặt cô ngồi lên Cô định bước xuống thì anh kéo tay cô Và giữ chặt cô lại Anh ta lái xe điện vụt đi Trong khu resort Linh quay mặt đi chẳng nói năng gì Tuấn lái xe tới căn hộ số 32. Akiko ngạc nhiên khi nhìn thấy Tuấn, tay trong tay dắt Linh bước vào. Anh Tuấn, tại sao anh đưa cô ta tới đây? Nói đi, giữa tôi và cô có cái gì không? Linh giật tay Tuấn. Anh thôi đi. Còn Akiko thì cười mỉm. 20 ngày qua ở bên nhau, em rất hạnh phúc. Nhất là lúc ở trên giường. Cô điên đi à? Cô nói sự thật đi. Em sự thật á là rất hạnh phúc khi được ở bên anh. Tuấn thấy Akiko nói dối. Anh ta 20 ngày qua chưa hề động vào Akiko với lý do đang uống thuốc nên kiêng. Linh quay ra nhìn Tuấn. Sao thế mà anh Tuấn? Đây là những điều mà anh muốn tôi nghe sao? Tôi không động vào cô ta. Liệu tôi có thể tin được không? Hóa ra suốt 20 ngày qua anh ở bên cô gái này Anh để cho tôi yên tĩnh được không? Tôi thật sự vô cùng thất vọng. Linh giật tay Tuấn, sau đó quay đi buồn bã. Tuấn nhắm mắt thở dài, nhìn Akiko. cô. Cô được lắm. Em chỉ nói sự thật. Sự thật ư, là tôi không thèm động vào người của cô. Cô biết vì sao không? Vì... Anh sợ có lỗi với vợ anh ư? Không phải, bởi vì tôi không có hứng thú. Khi dùng đồ cũ, anh vừa nói cái gì? Anh coi thường em, anh có biết hậu quả là gì không? Bố cô 30 phút trước, đã ký bán mảnh đất đó cho tôi rồi. Sao cơ? Không thể nào. Bố tôi sẽ chở tôi gọi cơ mà. Anh đã nói gì với bố tôi? Tuần quay đi chạy nhanh ra bên ngoài, trở về khách sạn. Anh ta định gõ cửa phòng, nhưng rồi lại lưỡng lự. Bà Mai đứng sau Tuấn đánh tiếng. Con qua phòng mẹ nói chuyện một chút. Tuấn sang phòng mẹ thì thấy Cù Bo ngủ say, anh ta nhìn Cù Bo sau đó thở dài. Mẹ gọi con có chuyện gì? Rốt cuộc tại sao con lại to tiếng với vợ con khi mà chỉ vừa mới về đây? Có chút chuyện ngoài ý muốn xảy ra mẹ. Con nói cho mẹ biết đi. Có liên quan gì đến bà cả có đúng không? Nhìn ánh mắt của bà ta có vẻ vô cùng đắc ý. Còn chắc chắn bà ta biết con ở đây nên mới sắp xếp cho xe chở tới căn số 32 để cố tình cho Linh nhìn thấy con và Akiko. Con đừng nói với mẹ là con đưa con bé đó tới đây và chuyện con và Akiko chỉ là bất đắc dĩ thôi mà. còn nói vậy làm sao được chứ? Con mới cưới vợ còn lẽ như vậy rồi. Con thật sự làm mẹ quá thất vọng. Con bé chắc hẳn đã rất tổn thương. Bà cả ư. Tôi không thể nào để yên chuyện này. Bây giờ con về nghỉ ngơi đi. Đừng để cho con bé. Nó sợ hãi. Con ôm lấy con bé. Giúp nó bình tĩnh lại đi. Vâng, mẹ nghỉ ngơi đi ạ. Anh ta cầm chiếc thẻ phòng của Linh sau đó quẹt vào. Bước vào thì thấy Linh đang nằm ngủ quay mặt vào trong. Tuấn lên giường và nói nhỏ Em ngủ chưa? Linh nằm nước mắt rơi lã trã và cố gắng để nhắm mắt lại Tuấn không hỏi thêm câu gì nữa Anh ta thở dài bước vào nhà tắm Linh bật dậy và lầm bầm Thằng khốn đó Sao hắn có thể thản nhiên như không có chuyện gì chứ? Sao không đi với con nhỏ đấy luôn đi? Về đây làm gì? Để trêu tức mình à? Linh nhìn thấy máu chảy trên sàn. Đây chắc chắn là máu tay của Tuấn khi nãy. Tuấn lầu đầu đi ra thì nhìn thấy Linh đang lúi húi viết lách cái gì đó. Em làm gì vậy? Tôi đang viết đơn ly hôn. Đây là Nhật Bản. Em viết đơn bằng tiếng Việt thì ai duyệt cho em? Vậy á, thì tôi viết bởi vì tôi chưa thành thạo chữ nhật cho lắm. Nếu ly hôn không cần phải viết đâu. Anh cần nói với thư ký của anh. Là sẽ ly hôn trong tích tắc thôi Vậy thì anh báo với quản lý của anh đi Tôi muốn ly hôn càng sớm càng tốt Tiện đây Ngày mai tôi sẽ rời đi Ai cho em đi Tự tôi đi Anh không có tư cách để giữ tôi Anh không giữ Em có thể đi Linh không nói gì nữa Cô lên giường nằm và chùm chăn lên đầu Tuấn bật cười Anh ta chui vào chăn Sau đó ôm lấy eo của cô Anh không có liêm sỉ à? Tầm này liêm sỉ gì chứ? Tôi đang chiều em quá rồi đấy. Chưa có ai tôi nhịn thế này đâu. Em đánh tôi. Bây giờ em bù đắp đi. Anh quá đáng vừa thôi. Anh đi gái gú rồi. Bây giờ anh còn... Anh làm em buồn à? Vậy là em yêu tôi rồi có đúng không? Không có. Tôi đang là vợ của anh nên tôi... Nếu như em không yêu tại sao em phải tức giận như vậy? Bởi vì anh không tôn trọng tôi. Anh chả có gì với cô ta. Còn tin hay không là tùy em. Tất nhiên là không tin. Anh bố tôi ra đi. Tôi nhất định sẽ ly hôn. Có chết, tôi phải rời khỏi đây. Tôi sẽ về Việt Nam. Linh đang định nói gì đó, thì Tuấn lại hôn lên môi của cô và siết chặt. Cô cắn vào môi của anh ta. Tuấn hơi cầu mày, sau đó rứt ra. Anh ta cười mỉm. Hôm nay... Em lại dám đáp lại tôi cửa. Anh đừng có chạm vào tôi. Hồn đứa khác rồi. Anh đừng có hôn tôi. Anh không cảm thấy xấu hổ à? Sao phải xấu hổ chứ? Anh đâu có chủ động. Tôi không nói chuyện với anh nữa. Khi nãy em mặc bikini rất đẹp. Mà em mặc lại cho anh ngắm nhá. Bảo cô nhân tình bé nhỏ của anh mà mặc. Cô ta cái gì cũng bé. Không giống như em. Anh bệnh hoạn. Tuấn bật dậy, cởi bỏ áo của Linh Còn Linh vội vàng xua tay Xua tay làm gì chứ Anh không được động vào tôi Tôi cảm thấy ghê tởm anh Kể ra phải cám ơn mẹ Để chúng ta có cơ hội được đổi gió nhỉ Mẹ cả Liên quan gì Em không thấy chuyện này hơi kỳ quái sao Linh suy nghĩ Sau đó nhìn Tuấn Dù gì thì anh cũng Đêm nay Em sẽ chết với tôi. Tôi hỏi anh câu cuối. Anh và cô ta đã làm chuyện đó rồi, có đúng không? Anh bảo không. Em có tin không? Dĩ nhiên là không tin. Thế hỏi làm gì? Anh đang hứng, anh nhớ em lắm. Biết không? Ánh mắt của Tuấn nhìn tôi có vẻ rất nghiêm túc, nhưng mà tôi quay mặt đi. Tôi đang kẹt, không thể đâu. Em định qua mặt tôi đi à? Em đang kẹt. Tại sao lại đi bơi? Tình quái. Đúng là đổ háo sắc. Tôi sẽ ly hôn với anh. Đừng nhắc đến chuyện đó được không. Em làm anh phát điên lên rồi đấy. Tôi sẽ chia tay anh. Và tôi sẽ tìm được người đàn ông xứng đáng hơn anh. À, em có đối tượng rồi sao? Đúng. Tôi có đối tượng rồi. Hắn tả ở đâu? Nói. Không bao giờ. Tôi giữ người ấy trong tim của tôi. Được. Tuấn nói xong liền cởi phăng quần áo của Linh ra. Anh dừng lại! Cô nói đi, hắn ta là ai? Anh ta bắt đầu hành hạ thể xác cô, bằng rất nhiều tư thế thô bạo. Cô nói đi, nó ở đâu? Cô thích nó từ khi nào? Người đó... Người đó chính là anh. Câu nói của Linh khiến Tuấn như càng điên hơn. Anh ta hôn lên môi của Linh ngấu nghiến. Cô vừa nói cái gì? Tôi làm gì có ai chứ? Trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ đến anh. Tại sao anh nỡ lòng nào? Linh lấy tay che miệng vì cô chót lỡ miệng rồi. Anh, anh đừng để ý những lời tôi vừa nói. Tuấn chưa kịp nói gì thì Linh chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh. Tuấn ở ngoài này bật cười. Điện mất rồi. Tuấn đứng dậy choàng áo. Anh ta mở tủ lấy rượu ra uống, sau đó nhìn ra bên ngoài. Ánh mắt của anh ta lộ vẻ vui mừng. Sau cánh cửa nhà tắm, Linh ôm miệng bật khóc, cô dường như đang tự trách chính bản thân mình. Em xin lỗi, chị ơi. Hình như em đang chú ý tới hắn. Em sẽ cố gắng giữ lại tình cảm này. Em hứa với chị, em sẽ giữ lại tình cảm này, không để cho nó phát triển thêm nữa. Tôi đứng dậy rửa sạch mặt mũi Và bước ra ngoài Anh ta ngủ ngon lành trên giường Tôi lặng lẽ đi ra ghế Và ngồi suy nghĩ Lòng ngổn ngang những suy nghĩ Bất chợt tiếng của Tuấn vang lên Nhưng mà đôi mắt của anh ta Vẫn nhắm chặt Còn không đi ngủ đi Cô ngồi đấy làm gì Linh không nói gì nữa liền leo lên giường và nằm xuống Tuấn mở mắt Anh ta biết cô đang khóc Thay vì an ủi thì anh ta lại quay lưng lại với linh cả hai cứ như vậy nằm cạnh nhau nhưng chẳng ai nói câu gì mỗi người mang trong mình một suy nghĩ tại căn biệt thự số ba akiko đang ngồi cầm chai rượu và uống ừng ực nhớ lại khi nãy lời của bố nói bố đã ký giấy rồi sao tại sao chứ cậu ta gửi hình ảnh hai đứa đang hạnh phúc bên nhau kèm theo cả video Hai đứa đi bộ trên bãi biển Nên khi nó đề nghị ký giấy Bố đã làm Bởi vì sợ chậm tiến độ công trình của nó Bố có biết rằng Bố bị lừa rồi không Akiko bật cười Khi nhớ lại cuộc nói chuyện với bố Cô ta khóc lớn Và tự mỉm hai chính bản thân mình hóa ra tất cả là kịch bản của anh ta Anh ta chưa bao giờ thật lòng với mình Anh ta phải trả giá Vì dám sỉ nhục mình. Akiko gọi điện cho bà cả Naomi. Cô hãy giúp cháu để phá cuộc hôn nhân này. Giá nào cháu cũng làm. Đừng có vội vàng như thế. Tôi còn nắm trong tay đòn chí mạng cho cuộc hôn nhân đó. Nhưng tôi sẽ nói với cô khi nào tôi cần. Cháu muốn họ chia tay nhau và cháu muốn anh ta phải đau đớn. Liệu người như nó có đau đớn vì tình yêu không? Tỉnh táo đi cô gái à? Cháu bình tĩnh lại đi Cháu sẽ tự làm Akiko cúp máy Bà cà bên đầu dây bên kia thì cười nhẹ Đúng là con nhỏ ngu ngốc Hấp tấp Chỉ làm hỏng chuyện mà thôi Buổi sáng khi Bình Minh vừa ló dạng Tuấn mở mắt và nhìn sang bên cạnh Nhưng không thấy Linh đâu Anh ta bật dậy lo lắng rằng linh bỏ đi. Thế nhưng nhìn điện thoại của linh trên bàn, đồ và ví còn ở đây, anh ta thở phào nhẹ nhõm. Tuấn lên phòng tập gym, từng múi cơ bắp nâng tạ khiến các cô gái phải trầm trồ nhìn anh, vẻ nam tính của anh ta hút hồn phái nữa. Trở về phòng, Tuấn không thấy linh đâu. Anh ta gọi cho nhân viên để di chuyển đồ của linh sang căn biệt thự sát biển. Bà Mai ngồi uống cà phê ở sảnh cùng với lão đại. Nhìn thấy Tuấn, cả hai cười rạng rỡ. Lão đại vẫy tay. "Con trai, lại đây ăn sáng nào." "Chờ vợ đúng không?" "Dạ vâng, lát rồi con ăn ạ. Sáng mẹ thấy nó đi ra biển rồi. Vậy để con ra đấy con tìm." Đúng lúc này thì bà cả đi tới. "Tuấn đây à? Tuấn chẳng nói câu gì, đi lướt qua bà ta bà ta lại tiếp tục nói tiếp. Vợ chồng con vẫn đang hạnh phúc đấy chứ. Tất nhiên, cho dù có một vài con ruồi lại gần, ve vẩy, nhưng tôi nhất quyết giết từng con, không để cho nó đến gần vợ tôi. Nếu nó mà đến, thì... bà cả ấp úng cố gắng cười gượng Cô gái đó thật là may mắn, bởi vì được cậu hai che chở và yêu thương hết mực. Linh đang ở ngoài bãi biển Đang đắp lâu đài cát với cả một lũ trẻ con Cô bò vừa đang đắp cát Thì bám ai gọi về ăn sáng Tuấn đi ra bãi biển Thấy mấy người đàn ông cứ dán mắt vào nhìn cơ thể Linh Cơ thể của Linh rất đẹp Hoàn hảo Làn da trắng Với mái tóc nâu dài đang ướt nhẹp Linh đứng dậy vén gọn tóc dưới ánh nắng Tại cô cầm chiếc khăn đang lau đầu Thấy Tuấn Linh khựng lại Sao anh lại ở đây? Tôi không được ở đây à? Tuấn giật chiếc khăn đang lau tóc cho cô rồi quàng qua vai của cô. Nếu là góc quay chậm của một bộ phim thì giây phút này thật sự rất lãng mạn. Linh bối rối. Tuấn kéo tay đi. Cô bất giác chạy theo. Này! Anh đi đâu đấy? Tuấn lấy xe điện lái xe chờ Linh hướng về khu biệt thự sát biển. Linh nhằn nhỏ. Anh đi đâu đấy? Tôi đói rồi. Xong việc. Anh sẽ đưa em đi ăn. Nhưng còn việc gì chứ? Nếu anh lại đưa tôi đi gặp cô gái đó, thì thôi, tôi không đi đâu. Điên à, gặp cô ta làm gì? Mà này, em ghen đi à? Ừ, nếu ghen thì sao? Tuấn bật cười, còn Linh thì nhăn nhó. Anh cười cái gì? Điên à? Vừa đến căn biệt thự ấn mã xong, cánh cửa mở ra một căn phòng lớn và một chiếc giường hướng thẳng ra biển. Tuấn ghi tôi vào cửa, ngay sau khi đóng cánh cửa lại và hôn lên môi của tôi. Nhìn thấy em thế này, anh không chịu được. Thế thì kệ anh, đi tìm cô ta kìa. Tuấn đấm mạnh vào cửa khiến cho Linh giật mình. Anh ta cao lớn, còn Linh thì nhỏ bé, đứng lọt thòm trong vòng tay của anh. Tôi nói rồi, tại sao cô không tin? Tôi với cô ta không có gì hết. Em phải chấp nhận. Em hiểu không? Tôi không hiểu và tôi không muốn hiểu. Nên đừng bắt tôi phải chấp nhận. Nếu như em không chấp nhận thì em làm gì? Tuấn đẩy cô ngã nhào ra giường. Đồ tội. Anh chỉ thế này thôi à? Anh không thấy chán. Nhưng mà tôi chán lắm rồi. Tôi thích. Đơn giản. Vì tôi chưa thấy chán. Nói xong câu đó thì Tuấn cởi bỏ đồ. Một tiếng sau, Linh xuất hiện ở sảnh nhà ăn gương mặt rất mệt mỏi và buồn Bà Mai gặng hỏi cô Có chuyện gì thế con? Dạ không có gì đâu ạ Chuyện cái cô Akiko đó Là do bố cô ta ép thằng Tuấn Phải ở bên con bé Hình như một tháng đấy Mới bán lô đất mà Tuấn nó cần Tiến chỉnh thi công gấp rút Nên nó mới làm như vậy Mẹ biết nó sai Nhưng nó cũng nói với mẹ rồi Nó cũng rất thành thật kể chuyện giữa nó và cô ta Anh ấy cũng nói với con như vậy Nhưng mà con phải tin nó chứ Nó rất thật lòng với con Tôi bê đồ ăn ra bàn thì Tuấn cười với tôi Đói thì ăn nhiều vào Ai làm tôi đói Chúng ta ở đây thêm hai ngày nữa Để làm gì Làm tình Này, anh có cần nỗ liễu như vậy không Ngồi sang đây đi. Tuấn với dĩa đồ ăn cho tôi. Sao anh không ăn? Anh cứ nhìn em làm gì? Nhìn em thôi. Anh cũng cảm thấy no rồi. Chợt có tiếng chào của cô vợ bà của cậu cả lên tiếng. Hai người ăn sáng muộn thế? Dạ vâng. Bọn em bơi muộn à? Chị ngồi ăn cùng với vợ chồng em luôn. Chị cứ tự nhiên em đi vệ sinh một chút. Chào vừa đặt mông ngồi xuống đối diện với Tuấn Thì Tuấn nhấp ly rượu lên môi và mỉm cười Em vẫn tự tin mà ngồi trước mặt anh cơ Ở đây em là chị dâu của anh Anh ăn nói cho cẩn thận đấy Ok chị dâu Anh có vẻ yêu chiều cô vợ mới quá nhỉ Chưa thấy anh tỏ thái độ ân cần Với đàn bà trước mặt ai bao giờ Tất nhiên Người anh cưới phải khác chứ Lấy con gái của kẻ thù Trông anh có vẻ hạnh phúc thật. Đúng. Anh đang rất hạnh phúc. Và anh rất trân trọng vợ anh. Em đang hỏi liệu vợ anh có biết chuyện. Anh từng phá chinh trị dâu không nhỉ? Tuấn thay đổi sắc mặt. Anh ta đặt dĩa đồ ăn xuống bàn. Vẻ mặt máu lạnh lại xuất hiện. Ánh mắt của Tuấn lúc này cảm thấy như anh ta đang thật sự không vui. Chào. Em thật sự nghĩ về chuyện đó sao? Tất nhiên rồi. Lần đầu tiên của em Là một ký ức Không bao giờ em có thể quên Vậy nếu em nhớ như vậy Tại sao em không kể cho chồng em nghe Cậu cả cao quý Nghe chuyện giữa hai chúng ta Sẽ như thế nào Anh dám Như em nói Ký ức mà em nhớ mãi còn gì Anh thật sự còn chẳng nhớ được Bởi vì đàn bà qua đêm với anh Rất rất nhiều Và em chỉ là một trong số họ Không chút ấn tượng Ngoại trừ em lấy anh Katashi thì anh mới nhớ em là ai thôi. Anh thôi đi. Anh đang nói mỉa mai em chứ gì. Em đã đề xuất rồi. Chúng ta kết hôn. Nhưng anh từ chối. Và cuối cùng em phải cưới Takashi. Em nói thẳng tên chồng em ra như thế chứng tỏ rằng em không tôn trọng chồng em chút nào. Mà anh cũng đang tự hỏi tại sao em lại chấp nhận cưới Takashi dù... Chỉ là làm lẽ thôi Em đã trao đổi với anh ta Ồ kết hôn trao đổi à Anh không muốn biết đó là gì à Tất nhiên là không Đó là sự riêng tư của em Bởi vì Em chỉ muốn được gần anh Tuấn lầm lì nhìn trao Đúng lúc này thì Linh ra đi Tuấn cười mỉm Sao lâu thế Em bị đau bụng ấy mà Hay để đói quá nên vậy Chắc là vậy rồi, em phải ăn bù thôi. Chị trao ăn gì không? Em đi lấy cho. Chị không, chị đủ rồi, cảm ơn em. Linh đứng dậy đi lấy đồ, trao bật cười nhìn Tuấn. Cô ta thật sự là người trong lòng anh á, một cô gái thu thiền hết sức. Em công nhận cô ta xinh, nhưng có vẻ tính cách, ngược với vẻ bên ngoài. Hình như em đang tự nói mình đấy. Em đâu biết gì về vợ anh, tại sao phải phán xét. Người ta thường nói những kẻ hay phán xét người khác, thường là những người trả ra gì. Anh thích vợ anh ở sự thẳng thắn. Anh ghét đàn bà ủy mị, dùng nước mắt để níu giữ mọi vấn đề. Em ăn đi, anh ngồi ăn cùng em, sẽ khiến cho em không ngon miệng đâu. Tuấn làu miệng rồi ném chiếc khăn xuống bàn, chào nắm chặt chiếc dĩa trên tay. Anh ta bê dĩa thức ăn cho Linh, cô ngạc nhiên hỏi. Ơ, mình đang ngồi bên kia mà. Ngồi cùng với cô ta, anh không thoải mái. Dù sao cũng là vợ của anh trai mình. Để anh với cô ta ngồi riêng như vậy, em chẳng biết ý gì. Vậy ư, em lại không để ý mà cô bạn gái của anh đang ở căn biệt thự kia. Bạn gái nào? Linh ta linh tinh. Thì cái cô, Aki Kô ấy. Đừng nhắc đến cô ta trước mặt anh. Tuấn trở Linh trên một chiếc xe máy nước. Lão đại ngồi trên bờ uống bia Nhìn con trai và mỉm cười Em bảo con trai mình Có thay đổi không Em chả thấy nó thay đổi gì Em sai rồi Nó đang hướng về cô gái kia Anh là đàn ông anh hiểu Nó đã chọn đúng cô gái nó thích rồi Em lại nghĩ rằng Nó đang trả thù thì đúng hơn Thật sự là em nghĩ nó đang hành hạ con bé Vậy thì em nhầm Thời gian sẽ trả lời cho chúng ta Trên mặt biển lướt xe máy gập gành Linh nhắm chặt mắt Tuấn hỏi cô Nước chỗ này trong đấy Chúng ta lặn đi Không được Em sợ có cá mập thì sao Ở biển Việt Nam không có Nhưng nghe nói ở Nhật cá mập nhiều lắm Điên à cá mập làm sao vào đây Biết đâu được Vừa nói xong Tuấn tóm tay Linh Ngã ùm xuống dưới Linh đánh vào vai của Tuấn Em bảo không thích rồi Tuấn bật ngửa, sau đó cười và nằm nổi mình trên mặt nước. Sàng khoái thật đấy, lâu lắm rồi, mới có thời gian thế này. Đi với gái tận 20 ngày, thiếu gì lúc thoải mái. Nói xong Linh cũng ngửa mặt lên trời, lanh đanh trên mặt biển. Tuấn ngừng lên nhìn cô. Em đi ngắm san hô không? Ở đâu? Ngay dưới chân mình ấy. Tuấn với bình oxy và đeo cho tôi, anh ta nắm tay tôi. Cùng tôi nhìn xuống mặt biển để ngắm san hô Có rất nhiều loài cá đẹp mắt Anh ta bơi vô cùng giỏi Tôi chợt nhớ lại khi xưa có một lần Tôi suýt chết đuối Nhưng anh ta không thể nào cứu tôi Lý do sợ biển đêm chỉ là mẹ tôi Bỏ anh ta lại một mình ở bờ biển Trong đêm tối đó Tôi chợt nghĩ Người đàn ông đó Chắc chắn có quá nhiều tổn thương Liệu tôi có thể bù đắp lại cho anh không? Linh chợt đưa tay sờ lên má Tuấn ngay dưới biển Cả hai nhìn nhau lặng yên qua chiếc kính bơi Dù không nói gì Nhưng mà Tuấn hiểu Linh đang bộc lộ cảm xúc với anh ta Akiko được bố đến đón Trong tình trạng say xỉn. Ông ta quát Còn không mau về nhà Anh ấy không bỏ con đâu Anh ấy sẽ quay lại với con Có đúng không bố Nó là một thằng đẻo Nó khốn nạn với mày hết lần này tới lần khác Mày còn chờ đợi cái gì Còn muốn trả thù. Bố, bố hãy giúp con đi. Hãy để cô ta biến mất. Nếu như cô ta biến mất, thì chúng con sẽ được ở bên nhau. Còn điên thật rồi. Trên con xe máy nước lành đành, tôi ngại nên chả dám nói gì. Tuấn cũng lặng yên, cho tới khi vào bờ. Lúc này, anh ta đi nhanh quá, nên tôi nôn thốc nôn tháo. Tuấn chạy ra vỗ lưng cho tôi. Em sao thế? Anh đi nhanh chứ còn gì. Tôi tưởng là cô thích cảm giác mạnh. Ai bảo với anh thế? Linh tiếp tục quay ra và nôn toàn nước. Tuấn mỉm cười. Nào, không sao rồi. Về thôi. Tôi trở về phòng và nằm thờ hồn hển. Chợt mẹ chồng tôi gọi điện thoại cho tôi. Con chuẩn bị đi nhé. Tối nay nhà mình có tiệc đấy. Có tiệc gì thế mẹ? Con cứ chuẩn bị đi. Lát nữa có người đến make up cho con Tuấn đi ra từ nhà tắm Nhưng không nhìn thấy Linh đâu Anh ta thấy Linh nhắn về điện thoại Mẹ gọi em qua hành xác Để tiệc tùng gì đó Tuấn mỉm cười Điện thoại của anh ta lúc này reo lên Đó chính là Akiko gọi Tuấn tắt máy Nhưng cô ta lại nhắn tin Anh nghe máy đi Em bảo cái này Tại buổi tiệc gia đình, bà Mai chọn cho Linh bộ váy trắng hai dây với phần ngực khoét sâu. Điểm nhấn là dây đan chéo lộ hẳn phần ngực. Linh ái ngại. Mẹ ơi con thấy hở quá. Ngực con đẹp thế kia, phải phô ra chứ. Thôi, con ngại lắm ý. Tiếng nhạc dù dường, Tuấn trong bộ vest lịch lãm cùng với mái tóc vuốt bóng mượt, đậm chất đàn ông. Anh ta đang nói chuyện với bố, cùng với vài anh em trong gia đình. Từ trong nhà các cô gái, là vợ của Katashi bước ra. Đẹp nhất chính là Chao. Cậu em họ liên tiếng khen. Anh Tuấn, Chao xinh nhất nhỉ? Ừ. Um. Tuấn cười nhẹ rồi nhìn Chao. Cô ta vinh cao mặt, dường như cô ta đang nghĩ rằng Tuấn đang chú ý đến mình. Đến khi Linh cùng với bà Mai bước ra, vẻ đẹp trong sáng, đôi mắt to tròn, nụ cười có ma lúm đồng tiền đầy hiền dịu của Linh khiến cho Tuấn ngơ ngẩn. Bố anh ta lên tiếng: "Em đẹp lắm, vợ của anh." Bà Mai nháy mắt với Tuấn. Đứng đấy làm cái gì nữa? Linh không đi áo ngẹo mà đi bước như đàn ông trên đôi guốc cao, chợt đôi guốc bị vẹo và ngã nhà về phía trước. Tuấn đỡ tay, còn cô thì ngại đỏ mặt. Cảm ơn anh. Em rất đẹp. Chuyện anh khen tôi có mà khen cả ngày. Đêm nay sẽ giải với chúng ta đấy. Tuần nói ý như vậy khiến cho Linh sợ ấp úng. Cô tu ứng ược diệu. Để xem tôi có còn tỉnh không đã. Tôi cứ như vậy mà uống hết ly này tới ly khác. Cố tình để say để đỡ bị anh ta hành hạ. Ở một góc cây, Akiko bước vào qua lớp bảo vệ. Phu nhân nào mì bảo lãnh cho cô ta bước vào Cảm ơn phu nhân Cháu vào đây Hẳn là có chuyện Dạ vâng Hôm nay cháu phải làm rõ với con bé đó Con bé nó chen ngang vào cuộc tình của cháu Vậy thì chúc cháu may mắn Akiko tay thủ sẵn một con dao bấm Tiến về phía của Linh Một bản nhạc du dương bên bờ biển Tiếng vỗ tay của giới nhà giàu đang làm quen với nhau Còn Linh thì ngồi một mình uống rượu tù hết ly này tới ly khác Linh nhìn xa bờ biển và nhớ tới gia đình của cô MC của bữa tiệc hồ lớn bây giờ xin mời các quý ông có thể mời bạn đời của mình nhảy một điệu nhảy đầy lãng mạn lão đại giơ tay mời bà Mai khiến cho bà bật cười chào có đứng mãi nhìn Tuấn xem anh ta có mời cô nhảy không thì đúng lúc người em họ đi ra chị chào, em mời chị nhảy nhé. À ừ. Tuấn đi ra nhưng không nhìn thấy Linh đâu. Anh ta vội vàng đứng dậy thì nhìn thấy Linh đi ra hướng biển, trong dáng vẻ lao đao. Tôi đi ra bờ biển, nhìn sóng vỗ, chợt thấy lòng của mình nặng trĩu, không phải vì tôi say mà bởi vì tôi đang sống trong một mớ bòng bong không có lối thoát. Tôi đã hét lớn. Bố mẹ Còn nhớ mọi người Nhớ cả gia đình mình Bố mẹ có nhớ con không Sao tất cả đều bỏ con lại Còn mệt mỏi lắm rồi Nói xong Linh bỏ cuốc xuống Và chạy ra biển Từ sau bàn tay kéo cô lại Đó chính là Akiko Chúng ta nói chuyện đi Cô là À thì ra là cô Chúng ta có chuyện gì để nói Cô tin chồng cô đến như vậy sao Anh ta ngủ với tôi rất nhiều và còn ngủ với rất nhiều cô gái khác. Cô không thấy bẩn thỉu à? Câu này để tôi hỏi cô mới đúng. Nếu như anh ta bẩn thỉu như vậy tại sao cô còn lao vào chứ? Tôi không quan tâm trước đây anh ta như thế nào. Tôi chỉ quan tâm hiện tại. Anh ta ra sao? Anh ta đối xử với tôi như thế nào thôi? Cô bị ngu à? Hay là cô giả vờ ngu? Anh ta rất khao khát đàn bà. Cô không cảm nhận được điều đó khi lên giường sao? Đàn ông khao khát đàn bà là chuyện bình thường. Cô trả anh ấy lại cho tôi. Chúng tôi đang yêu nhau. Nhưng cô từ đâu bước đến và khiến chúng tôi đảo lộn tất cả. Cô ly hôn đi. Rời xa anh ấy đi. Cô là cái thá gì mà bảo tôi ly hôn. Linh vừa quay đi thì từ sau Tuấn đã nhìn thấy Akiko đang dừa còn rào lên. Anh ta hô lớn. Linh, cẩn thận! bởi vì ở xa nhau thêm tiếng sóng biển nên Linh không nghe thấy gì toán trong bộ vét chạy tức tốc Akiko giờ còn rào lên định đâm Linh với bản tính học võ cô rất nhanh tóm lấy Akiko sau đó bẻ ngược ra phía sau cô bị điên à vì một thằng đàn ông mà đâm chết người có đáng không anh ta bỏ rơi cô chỉ đơn giản một điều là không có tình cảm với cô cô như vậy liệu có đáng không hả Nhưng tôi thật sự yêu anh ta Linh buông tay sau đó lào đảo Tuấn cùng với vệ sĩ lao tới nơi Anh ta kéo tay Linh về phía sau Em không sao chứ Bắt cô ta lại đi Linh xua tay Em không sao đâu Anh để cô ấy đi đi Không được Nếu như em không có võ thì sao Bây giờ chuyện gì xảy ra em biết không Tất cả lỗi là của anh Nên hai người tự giải quyết với nhau đi Còn tôi Tôi không chấp cô ấy Phụ nữ vì yêu mà làm tất cả như cô ấy Nói thật Tôi còn nể phục Câu nói của Linh khiến cho Akiko động lòng Cô ta ôm mặt khóc Tôi xin lỗi cô Tôi thật sự xin lỗi cô Cô đừng khóc Ngoài kia không thiếu người vì cô mà hy sinh Vì cô mà làm tất cả đâu Đó mới là tình yêu Vũ đứng sau Tuấn bật cười Tuấn quay lại nhìn lừ mắt Khiến cho Vũ nín cười Sếp không thấy chuyện này lạ sao Sự vị tha của cô Linh Cảm hóa được một kẻ yêu Đến điên cuồng Đám đàn bà đúng là đau đầu Chuyện này đừng có nói ra ngoài Đưa Akiko về đi Tuấn kéo tay Linh đi Ngay trước mặt Akiko Linh thở ra toàn mùi rượu Cô xua tay Không ổn rồi tôi muốn về phòng Phép lịch sự ở đây là phải chào hỏi bố tôi và nhảy một điệu nhạc sau đó mới được về Nhưng mà tôi say rồi cổ đúng là còn sâu diệu Người mang tới đôi guốc cho Linh để bên bờ biển Linh gài mãi không được Tuấn bước bối đành phải cúi xuống đi guốc cho cô Mọi người cười ồ lên Cậu em họ đang nhảy với chào nói lớn Ai chả Anh Tuấn của chúng ta kia sao Vợ mới có khác yêu chiều hết mực tôi được rồi, tôi tự đi được. Anh đang làm gì thế? Chờ cô đi à? Cả một tiếng mới xong. Sau khi gài guốc cho Linh xong, Tuấn đứng dậy và đưa tay ra. Tôi mời em nhảy bàn nhạc này. Linh đặt tay vào bàn tay của Tuấn, tiếng vỗ tay lớn phát ra. Có lẽ mọi người ở đây cứ nghĩ rằng tôi là một công chúa. Sự thật là tôi giống một con chim bị giam lòng trong bàn tay của người đàn ông này hơn. Anh ta suốt cuộc là kẻ như thế nào đến chính bản thân tôi còn chẳng hiểu. Linh liên tục dẫm lên chân của Tuấn. Xin lỗi nhé, tôi không biết nhảy đâu. Có bao giờ được nhảy nhót như thế này? Cô chỉ cần bước theo nhịp 1221, lùi tiến tiến lùi theo tôi là được. Tuấn nhìn về mặt của Linh là biết cô chẳng hiểu gì. Linh ôm lấy cổ của Tuấn. Tôi chẳng biết nhảy gì. Tôi chỉ thấy buồn ngủ thôi. Tuấn để Linh ra rồi nắm tay Cúi chào bố mẹ Xe điện chuẩn bị sẵn để chờ Tuấn Chờ Linh trên xe Linh tựa vào vai Sau đó lơ mơ nói chuyện Anh lái xe điện giỏi thế Tôi từng làm nhân viên khách sạn mà À Cái chỗ mà anh quen chị tôi có đúng không Đúng rồi Cô còn hỏi gì nữa không Tôi chỉ hỏi khi nào về phòng Để tôi còn ngủ Tuấn bật cười lắm bởi vì biết Linh đã say, vừa về đến phòng, Tuấn bế bổng Linh lên. "Từ sau ấy, tôi cấm cô mặc mấy cái thể loại hở ngực thế này." "Thì mẹ bảo em mặc đấy, bởi vì ngực em đẹp phải phô ra." Tuấn nín cười vì câu trả lời thật thà của Linh, cô nằm thờ hồn hển trên giường, Tuấn hôn lên môi của cô, thì Linh vội vàng xua tay. "Nôn, em buồn nôn quá." Tuấn khựng lại, Lúc này lại nhìn thấy Linh ngủ say. Anh lay lay. Này này, vừa mới buồn nốt. Bây giờ lại ngủ rồi đấy à? Tuấn cười bỏ đồ cho Linh rồi kéo chăn đắp lên người cho cô. Anh ta đi ra ban công hút thuốc. Điện thoại reo là vũ gọi. Cậu cả đang làm hỏng chuyện khi chỉ đắm chìm vào gái. Thằng ngu xuân đó chưa bao giờ được việc. Hãy để tin này đến tai lão đại đi. Ông ấy sẽ tự biết làm gì Với đứa con yêu quý của mình Kế hoạch của chúng ta Đang đi rất đúng quỹ đạo Vậy cậu nghỉ ngơi đi Tuấn quay vào Và nhìn Linh Trái tim của em nhất định phải thuộc về anh Chúng ta nhất định phải có con Để ràng buộc Với tính cách của em Sớm muộn em cũng bỏ đi thôi 5 giờ sáng hôm sau Tôi mới mở mắt Và mới biết rằng Hôm qua tôi đã say. Linh thấy Tuấn đang ngủ say. Cô bật dậy với khăn choàng, Rồi cầm bình nước. Ra hiên nhìn biển và uống. Đang đứng từ phía sau. Tuấn ôm lấy cô. Sao em dậy sớm thế? Em khát nước. Hôm qua cô uống quá nhiều. Em có mệt không? Dạ không. Say xong vẫn khỏe lắm. Yên tâm đi. Em không phải là dạng rượu chè bê tha đâu. Vậy thì tốt. Anh có chuyện này muốn nói với em. Anh muốn có con trong năm nay. Con của chúng ta. Tay tôi run rẩy, điều tôi lo sợ nhất đang được nói ra từ chính miệng của anh ta, chồng của tôi. Mãi sau này tôi mới nhận ra khi trưởng thành rồi, mới thấy rõ cuộc sống thật quá khó khăn. Chỉ muốn được làm một đứa trẻ, vô lo vô nghĩ. Tiếng gió xào xạc trên bờ biển. Tay tôi run rẩy khi nghĩ đến chuyện sinh con cho hắn Tuấn siết chặt Linh lại gần anh ta Nụ hôn từ sau vào gáy của Linh Và bờ vai của cô Linh nắm chặt tay Trong cơn gió biển Tuấn bế bỏng Linh lên Mái tóc của Linh bay bay Ánh mắt của hai nhìn nhau Lúc này chẳng biết nói gì Đặt Linh lên giường Cô còng người khi Tuấn kéo tuột chiếc khăn trên người của cô Anh ta hôn từ bụng Sau đó xuống bên dưới Tại phòng của phu nhân Naomi, lão đại bực tức bước vào. Mình làm sao thế? Còn sao chăng cái gì? Cô xem thằng con của cô, nó đi đàm phán với tộc cọp, không giải quyết được vấn đề gì, để cho bọn chúng cướp hết mảnh đất này, đến mảnh đất khác. Chắc là con nó bị áp chế quá. Anh biết tộc cọp không đơn giản mà. Bọn chúng đều là... Cô thôi đi, con hư tại mẹ. Nó đang đắm chìm trong gái gú. Đến quên cả nhiệm vụ lớn của gia tộc. Nó có xứng đáng làm con trai cả của tôi. Anh nói như vậy là ý gì? Anh nói như vậy là trong lòng anh. Đã có người thừa kế rồi. Anh nên nhớ con trưởng và con thứ hoàn toàn khác xa nhau. Không có cái gì là khác nhau cả. Gia tộc này cần có người để kẻ mạnh. Người ta sợ hãi. Còn cô, cô Đường Hồng có bày trò phá hoại tình cảm vợ chồng thằng Tuấn. Cô là bể trên. Được nó gọi là mẹ, cô làm vậy cô không biết xấu hổ à? Cô đừng tưởng những chuyện cô làm tôi không biết. Chẳng qua tôi muốn êm ấm, nên là tôi không muốn nói với cô thôi. Nhưng tôi không bao giờ có thể nào mà bao che cho cô mãi được đâu. Em làm sai, có bằng nó giết tận 158 người không? Cô không biết rồi, sự tàn bạo của nó chính là phép thử của hội đồng. Nếu hội đồng cũng chọn Tuấn làm người kế nghiệp Thì tôi tin Kakashi hoàn toàn không có cửa đâu Nhưng Takashi Nó là con của anh cơ mà Đến tận bây giờ Tôi còn không biết Nó có thật sự là con của tôi không Một thằng ngu ngốc và vô tích sự Vốn dĩ để nó lập công cho chuyện này Thế mà Nó lại đem đi phá hỏng tất cả Lão đại quay đi Còn bà Naomi thì hét lớn Nhưng anh không được bỏ rơi con trai của chúng ta. Nó rất tài giỏi. Là do anh không bao giờ chú ý đến nó. Là do anh chỉ chú ý đến thằng con hoang kia. Bà Mai ngồi buồn bã nhìn ra bờ biển. Cô nói với bà Vú khi mà bà đang ôm cu bo. Vũ thấy cuộc hôn nhân này hạnh phúc được bao lâu. Tại sao phu nhân lại nói như vậy? Hai đứa tính cách trái ngược nhau rất dễ khiến đối phương nổi nóng. Hơn thế nữa tôi sợ Nỗi hận trong lòng của Tuấn Nó còn nguyên vẹn Nó sẽ làm cho con bé tổn thương Phụ nhân không tin cậu Tuấn Sẽ yêu cô Linh sao Tôi không đảm bảo Với đàn ông ấy, cái gì khó chinh phục Thì họ muốn chinh phục Nhưng khi có rồi Thì tôi không đảm bảo được Nhất là với Tuấn Tôi sợ nó sẽ thay lòng Cậu ấy tài giỏi Nên luôn được các cô gái lựa chọn Phu nhân cứ bình tĩnh Thời gian sẽ trả lời tất cả Chỉ mong nó giống như bố của nó Ông ấy cho đến bây giờ Vẫn chỉ yêu của mình tôi Tôi nằm nhìn Tuấn Khi anh ta ngủ say Tôi cảm nhận được anh ta dường như đang có tình cảm với tôi Và tôi sợ Phải đón nhận điều đó Linh sờ tay lên gương mặt của Tuấn Rồi cô khựng lại Quay lưng lại ánh mắt gượng gạo Phía sau lưng linh Tuấn mở mắt bởi vì anh ta không hề ngủ. Anh ta với tay ôm siết chặt lấy linh. Cô nằm trong tay của Tuấn ấp úng. Tôi chợt nhận ra rằng thôi, đâm lao thì phải theo lao. Cứ sống đến khi nào anh ta chán anh ta ghét bỏ mình thì lúc đó tôi sẽ ra đi đúng nghĩa. Sẽ ly hôn mà không cần đắn đo. Thế nhưng trong vòng tay người đàn ông này tôi lại có cảm giác được an toàn và che chở. Thật sự bình yên đến lạ. Một tháng sau, khi tôi đang đi làm, cánh cửa mở ra và vị khách hàng đến mua bánh chính là Akiko. Chuyện mà tôi đã làm, thật sự tôi xin lỗi. Cô nói đúng, anh ta không xứng đáng để có được tôi. Cô nghĩ như vậy là cô thông suốt rồi. Tôi chỉ muốn hỏi cô, Là khi cô ở bên cạnh anh ta như vậy, liệu cô có cảm thấy hạnh phúc hay không? Tôi chưa cảm nhận được hạnh phúc, nhưng tôi lại cảm nhận được bình yên. Bên anh ấy, tôi thấy bình yên. Cô nói như vậy là đủ rồi. Tôi hy vọng được kết bạn với cô. Nếu Linh không ngại vì chuyện giữa tôi từng có với lại chồng Linh, thì chúng ta có thể làm bạn với nhau. Quá khứ, cứ để cho nó qua đi. Chúng ta hãy nhìn vào hiện tại. Tôi bên này cũng ít bạn. Nếu như Akiko không chê thì chúng ta có thể kết bạn với nhau. Akiko bật khóc trước mặt tôi, tôi cảm thấy bối rối. Cậu nhân viên làm cùng tôi là người Việt tên là Huy, đi ra vỗ vai tôi. Này, có khách muốn lấy bánh đấy. Cậu ship hay mình ship? Xe của tớ hết xăng rồi, không đi xa được. Thế đi ship kiểu gì? Akiko lau nước mắt, sau đó giơ tay. Để tớ tớ đèo cậu này đi Vậy Huy đi cùng với Akiko nhé Thôi ngại chết Tôi có quen đâu Bạn tôi đấy đừng ngại Thế rồi Akiko lái con xe đắt tiền Đỗ xịt trước cửa quán Huy gượng gạo Chỉ đi ship bánh thôi mà Mà đi xe này cơ à Tôi có mỗi con xe này thôi Lên xe đi tuần sau khi đi làm về Anh ta mở ngăn kéo Và đặt hộ chiếu của Linh vào vô tình thấy phỉ thuốc tránh thai anh ta liền gọi ma sơ đến hỏi là thuốc gì trong ngăn kéo của Linh cái này là cái gì cô nói tôi nghe xem nào à, thưa cậu cái này là là cái gì là thuốc tránh thai không ngoài dự đoán bảo sao cô ta mãi không có thai hay thật cậu hai à cô ấy chắc là chưa muốn có nên nhưng tôi muốn cô ta có là cô ta phải có Tôi trở về nhà đi qua chỗ cô bò đưa cho thằng bé quả bóng mà tôi vừa mới mua. Thằng bé rất thích. Con cảm ơn gì gì ơi, hôm nay con được điểm A đấy. Giỏi lắm. Bố Tuấn sẽ rất vui nếu như biết con giỏi như vậy. Linh vừa vào đến cửa thì ma sờ nháy mắt với cô. Cậu ấy về rồi. Tôi tưởng đi một tháng cơ mà. Mới một tuần đã về rồi sao? Có chuyện rồi. Thuốc tránh thai Tôi hiểu ý của ma sơ nói Linh mở cửa ra nhìn thấy Tuấn Đang ngồi ở bàn làm việc Mặt của anh ta hầm hầm Đang ký giấy tờ gì đó Cô đòn đà Anh đã về rồi à Cô lại đây Tay của Linh run lên khi đứng gần tới chỗ Tuấn Anh ta giơ vỉ thuốc Đưa vào mặt của Linh Cái này là cái gì Có phải vì sợ đẻ đứa khác Ảnh hưởng đến vị trí của cô Bo, Nên cô mới làm như vậy không? Đúng là con đàn bà ngu ngốc. Em chưa sẵn sàng để có con nên... Nên cô làm sao? Nên em chỉ muốn chúng ta từ từ. Em sợ sinh con sẽ đau. Ai lấy chồng rồi đều phải sinh con. Không sớm thì muộn. Nhưng còn chúng ta... Chúng ta thì sao? Em sợ. Sợ khi em có thai rồi. Anh vì mối thù năm xưa mà vứt bỏ em ra đường, bắt em phải xa con. Tôi đã làm thế bao giờ? Mà cô lại nghĩ như vậy? Biết đâu được chứ. Anh thù nhà em còn gì? Anh nói cho em nghe. Lúc đầu anh chỉ xác định chơi bời với em. Nhưng sau khi biết em còn trong trắng, anh đã rất tôn trọng em. Còn về chuyện giữa anh và mẹ em... Linh hồn trụt lên môi của Tuấn. Đừng nói nữa, em hiểu anh định nói gì. Ý anh là không bao giờ anh tha thứ cho mẹ em, có đúng không? Nếu như em chịu sinh con cho anh, anh hứa sẽ xóa bỏ toàn bộ những gì mẹ em đã làm. Có thật không? Thật, anh nói là làm, chưa bao giờ nói xuông. Bà Mai đứng bên ngoài và nghe thấy mọi chuyện, bà chợt lo lắng nói với Ma Sơ. Cô có biết tại sao thằng Tuấn... Nó muốn có con với Linh không? Chắc chắn là cậu ấy thật sự là yêu cô Linh. Tôi không ngờ nó lại yêu con bé đến như vậy. Nó lần đầu tiên muốn cưới ai đó. Chắc chắn đây là một bước ngoặt rất lớn. Hy vọng cô Linh sẽ là một làn gió mới đem lại ấm áp cho trái tim băng giá của cậu hai. Tôi cũng mong như vậy. Tôi còn chưa xác định được tình cảm của mình hay nói đúng hơn là tôi không dám tiếp nhận tình cảm từ anh ta. Thế nhưng càng trôn tránh thì anh ta lại càng tiến tới gần hơn. Nếu như tôi có con tôi phải xác nhận thật sự tôi là vợ của anh ấy. Tôi không thể nào rời đi được. Tuấn từ trong nhà bước ra xoa hai bên má của Linh. Lúc này Linh đang ngồi dưới gốc cây xoài. Nghĩ cái gì mà đần thối ra thế? Em chỉ buồn một chút. Sao lại buồn? Là bởi vì không vui Có cái gì không vui Em thấy có lỗi với chị gái mình Khi ở bên anh Cô còn muốn nhai đi nhai lại chuyện này đến bao giờ Chị cô chỉ là một cơn gió thoáng qua đời tôi Tôi chẳng có ấn tượng gì Hay có tình cảm gì với cô ta Anh sai rồi Chắc chắn là anh có Cây ngày anh tới tìm chị tôi Anh rất buồn và sốc Khi biết chị là con gái của người anh muốn giết con gì Nhưng không có nghĩa rằng tôi có tình cảm với cô ta. Tốt nhất là cô đừng nhắc đến chuyện này nếu như cô muốn tiếp tục sống bên tôi. Nếu như cô nhắc đến, tôi sẽ cho cô bò ra đường. Tại sao anh cứ lấy thằng bé ra để đe dọa tôi chứ? Tôi không đe dọa cô. Quên chuyện chị gái cô đi. Hãy sống một cuộc sống của chính mình đi. Tuấn tức giận đứng dậy và đi vào bên trong. Phụ nhật nào mì tại khu phía đông, đạp cửa xông vào phòng thì nhìn thấy Takashi đang cùng một cô gái lạ tắm bằng diều. Bà ta lao vào, tát vào mặt con trai của mình. Thằng ngu rốt này, mày muốn làm tao tức chết có đúng không? Kìa mẹ, sao mẹ đánh con? Mày đưa con điếm này ra ngoài. Mẹ đừng có động vào cô ấy, con sẽ cưới cô ấy. Mày có ba vợ rồi, mày chưa đủ à? Cái thằng mất dạy. việc tao giao cho mày. Mày không hoàn thành Bây giờ mày ở đây đắm chìm vào gái gú Thế mày muốn thẳng Tuấn nó lên nắm quyền Để giết tao có đúng không Mày có biết mục đích của nó Chính là giết tao không Bà ta hét vào mặt của Takashi Kìa mẹ Làm sao nó dám chứ Nó có dám hay không Thì chỉ có ông trời mới biết Nửa đêm tôi đang ngủ Thì Tuấn trèo lên người của tôi Mặt anh ta lạnh tanh Không còn hôn tôi như mọi lần nữa Và chỉ có vội vã kéo quần áo của tôi Sao thế? Sao anh gấp gáp vậy? Cô đừng quên nhiệm vụ phải có con Nếu như lần này cô mà uống thuốc tránh thai Cô đừng có trách tôi ác Hôm sau tôi đi làm về ủy oải lắm Huyền vỗ vào vai của tôi Mặt của mày mệt mỏi thế Đêm qua lâm trận à? Ừ, mày tinh đấy Chuyện gì? Tao thừa biết, anh ta khỏe quá à? Anh ta khỏe lắm, tao thì mệt rã rời chân tay. Mày mà không cẩn thận là mày dính đấy. Tao đang thả để dính. Cái gì? Mày đẻ thật á? Anh ta muốn. Vừa hôm qua cãi nhau vì phát hiện vì thuốc tránh thai, còn bảo với tao là anh ta thích có bốn đứa con. Thế khác gì? Mình là cái máy đẻ. Tao chỉ không muốn nếu sinh con, cô bò sẽ mất vị trí. Những đứa trẻ do tao sinh ra Lại có thể hóa giải mọi chuyện trong quá khứ Nên tao phần vần quá Cụ bò Nó có vị thế của nó rồi Ai mà tranh giành được Mà nhà nó giàu như thế Thì chục đứa con có là cái gì Mày không phải nghĩ linh tinh ừ, Đành vậy Chưa biết làm sao bây giờ Lúc này tại tỉnh Kanagawa Tuấn đứng nhìn mảnh đất mà anh ta ngắm tới Vũ cười nhẹ Mảnh đất này nếu như xây khách sạn Sẽ rất ok Hoặc là bệnh viện Nghe nói tộc cọp Cũng đang tranh giành mảnh đất này với chúng ta Hắn có lời mời gặp cậu đấy Vậy sao? Không gặp Chuyện mảnh đất này Hãy để cho Takashi đầy ban lĩnh lấy được Nếu như hắn ta không lấy được mảnh đất này Thì đúng là trong mắt hội đồng Và lão đại Hắn ta chỉ là kẻ rác rưởi thôi Tại tộc cọp Cậu cả của gia tộc cọp cười lớn khi đệ tử báo tin. Mãi anh Tuấn, hắn ta từ chối gặp. Được, kẻ xứng đáng đối đầu với tao chỉ có nó, nổi tiếng kiêu ngạo. Để xem có ngày hắn ta phải chủ động để gặp tao. Hôm nay là kỷ niệm 3 năm ngày cưới của Huyền và Hùng, đôi bạn thân của tôi. Tôi gọi điện cho Ma Sơ. Anh ấy đi công tác bao giờ về à? Cậu ấy đi tỉnh, không biết bao giờ về, nhưng đi gần, chắc là mai về. Vậy hôm nay tôi về muộn một chút, tôi đi kỷ niệm ngày cưới của bạn thân. Vâng, cô nhớ về trước 10 giờ, nếu không cậu ấy... Chị cứ yên tâm đi, em không làm chị khó xử đâu. Tối hôm đó Huyền và Hùng mời cả bạn của họ, trong đó có một người đàn ông tên là Thái, anh ta chủ động làm quen với Linh. Chào em. Anh nghe nói em quen biết với Huyền đã từ lâu Dạ vâng, từ ngày học cấp ba. Em tên Linh nhỉ? Dạ vâng Anh tên Thái Hiện anh đang làm giám đốc của một công ty về du lịch Nếu Linh có nhu cầu đi đâu Cứ ới anh nhé Anh tư vấn nhiệt tình cho Linh Dạ Linh cho anh số, được chứ À anh ơi, em có chồng rồi Nên trao đổi số không tiện Ấy, em đừng hiểu nhầm Anh xin số để lưu thông tin khách hàng thôi. Em đừng nghĩ sai về anh. À, dạ vâng, thế thì ok ạ. Thái nhìn cơ thể vòng eo của Linh, anh ta cười khẩy, mặt đầy vẻ nham hiểm. Trong buổi tối hôm đó, Thái liên tục rót rượu cho Linh. Cô xua tay mấy lần. Dạ thôi, em đủ rồi. Uống đi, mấy khi kỷ niệm ngày cưới của tao. Không say không về. Nhưng tao phải về trước 10 giờ. Không đi lâu được đâu. Hôm nay anh ấy đi vắng. Chứ nếu có nhà thì đi lại thoải mái hơn. Nhát chết. Mày sợ chồng à? Sợ chứ sao lại không sợ được. Thái lúc này lại rót thêm rượu vào ly của Linh. Em uống nốt đi. Xong rồi anh đưa về. Dạ thôi. Không cần đâu ạ. Huyền cứ bị thái kích. Nên đưa hết ly này tới ly khác cho Linh. Thôi Linh. Uống đủ rồi. Về đi, em say rồi đấy, cũng 10 giờ rồi. Em mà không về, anh Tuấn anh ấy lo. Dạ, anh Hùng nói đúng rồi. Uhm, anh ta đúng là không bao giờ gọi, nhưng mà em phải về đây. Tuấn bất chợt về tới cổng. Ma sơ thấy Tuấn liền sợ đến lúng túng. Cô chạy ra đon đà. Cậu ơi, à, cậu hai về đi à? Tôi cứ tưởng ngày mai cậu mới về. Xong việc nên tôi về sớm. Tuấn bước tiếp vào trong thêm ha sơ gàn lại, cậu Tuấn, cô Linh đi kỷ niệm ngày cưới của bạn cô ấy, cô ấy có gọi về báo cho tôi. Cô ta chưa về sao? Dạ chưa. Tuấn nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ đêm, anh ta mở máy và gọi cho Linh. Bên kia đầu dây, Linh nhìn thấy Tuấn gọi, liền chỉ cho Huyền và Hùng. Nói tào tháo, tào tháo gọi ngay, đã thế, tao không nghe máy. Mày đi về ngay còn kịp Tại sao không nghe máy Thì về luôn Nghe làm gì cho điếc tai Kiểu gì anh ta cũng nói Thái đứng dậy lên tiếng Linh này anh đưa em về nhé Dạ không cần đâu Em tự về được Nhưng em say rồi Đi không an toàn Huyền chỉ vào mặt của Thái Anh đưa hộ con bạn em Về nhà an toàn nhé Nói làm sao Là em chết mất Được rồi em cứ yên tâm đi Linh bước ra bên ngoài, mắt lờ đờ, điện thoại của Linh reo lên, đang rút máy nghe, thì rơi xuống. Linh mò mò, sau đó gục luôn xuống sân bởi vì cô đã quá say. Thái nhặt được máy của cô, anh ta thấy số, đề tuyên là quỷ. Thái tắt đi, vội vàng đỡ Linh lên xe. Tuấn vô cùng cay cú, khi gọi cho Linh quá nhiều cuộc nhưng cô không nghe máy, anh ta tức giận bỏ vào trong phòng. Linh ngồi trên xe của Thái. Anh ta đang cài dây an toàn cho Linh. Điện thoại lúc này reo lên. Thái liền nghe máy. Bên kia đầu dây, Tuấn gọi lớn. Cô đang ở đâu? Bây giờ là mấy giờ rồi mà cô không về? Thái cười khẩy. Linh say, nên tôi đang đưa Linh về. Anh gửi địa chỉ cho tôi, để tôi đưa cô ấy về. Mày là thằng nào? Tôi là bạn của Huyền. Linh say mèn người rồi. Cô ấy đang trên xe của tôi. Huyền nhớ tôi đèo Linh về. Nên anh cứ yên tâm. Mày cứ ở yên đấy. Tao sẽ đến đón vợ tao về. Không cần. Anh cứ gửi địa chỉ cho tôi. Tôi chở cô ấy về. Linh sai quá, không biết cái gì đâu. Câu nói đó như thách thức của Thái. Khiến cho Tuấn cười nhẹ. Tao sẽ đến chỗ mày. Nhanh thôi. Thái cười khi Tuấn cúc máy. Anh ta bây giờ cười cúc áo của Linh. Đúng lúc. Linh nắm tay thái và mở mắt ra. Anh làm cái gì thế? Anh thấy em khó thở, nên cởi cúc áo cho em. Không cần, tôi thở bình thường. Anh không cần đưa tôi về đâu, tôi tự đi về được. Chồng em vừa gọi đấy. Sao? Sao anh biết? Anh sợ anh ấy lo, với định hỏi địa chỉ nhà em, để anh đưa em về thôi. Chết tôi rồi! Linh chợt bừng tỉnh. Cô lắc lắc đầu sau đó mở cửa xe và chạy ra khỏi xe. Mình say quá rồi, mình không chạy được. Linh đang lảo đảo thì từ phía sau, Thái chạy theo. Linh, em say rồi, chạy như vậy nguy hiểm lắm. Không chạy mới nguy hiểm ấy. Đồ ngốc, sao lại nghe máy chứ? Hai chiếc xe đen phanh kít, Linh ngỡ ngàng khi nhìn thấy Tuấn bước khỏi xe. Anh ta miệng vẫn hút thuốc. Linh sợ, quay đầu bỏ chạy vào vai của Thái. Và anh ta ôm chầm lấy Linh. Em đây rồi, chạy như thế nguy hiểm lắm. Anh gì này, anh tránh xa tôi ra có được không? Tuấn cau mày đi từ phía sau, kẻ lạ đang ôm vợ anh ta, trong khi Tuấn là một kẻ cực kỳ có máu ghen tuông. Ánh mắt của người đàn ông với tính cách ghen tuông điên cuồng như Tuấn. Anh ta như muốn bóp chết, người đàn ông tên Thái kia Anh Thái này, tôi nghĩ anh nên về đi. Chồng tôi đến đón tôi rồi. Chồng em kia, vậy tại sao em phải chạy? Tuấn đi lại gần từ phía sau và tóm lấy tay của Linh kéo giật lại. Anh ta đấm vào mặt của Thái. Máu mũi của Thái tué ra. Tuấn gằn giọng. Mày cố tình đến gần cô ta vì cái gì? Hóa ra đây là chồng của em Linh à? Anh ta hơi hung hăng nhỉ? Mày vừa nói cái gì? Linh gàn Tuấn ra, giữ chặt lấy Tuấn. Em xin anh đấy, anh ấy chỉ đưa em về thôi, không có ý gì cả. Tại sao anh lại đánh người ta? Cái thái độ của nó không tốt đẹp gì đâu. Nếu là thằng tử tế, nó lại khác rồi. Linh quay sang nói với Thái. Em xin lỗi, nhưng anh về đi. Chồng em chắc chắn là có hiểu nhầm rồi. Chồng em không xứng đáng ở bên cạnh em đâu Linh à. Em sẽ khổ nếu ở bên cạnh hắn. Tuấn vùng lên và quát linh. Bỏ tôi ra, thằng chó này, hôm nay tao dã cho mày nhớ đòn. Anh Thái, anh về đi, em xin anh đây. Nó là cái thá gì mà cô phải xin sỏ nó, cô nói ngay. Anh ta không là gì, nhưng anh làm như vậy. Ngày mai em biết ăn nói thế nào với Huyền. Anh ấy có lòng tốt đưa em về thôi, sao anh ghen thế hả? Khi anh nói dối em, anh đi với Aki cô, em làm gì mà tức giận như thế. Em có đánh cô ta đâu. Thay lên xe vụt đi trong đêm. Vũ từ sau hô lớn. Có cần chặn nó lại không? Không cần. Linh này. Cô vĩ khập khiếng như vậy. Hóa ra là cô có liên quan đến nó thật. Ý của em... Cô không cần phải nói gì. Cô và hắn đã phang nhau chưa? Ý của anh là gì? Chắc rồi chứ gì. Chém rồi bênh nhau như thế. Tôi sẽ giết cả nhà nó Linh nghe xong thì tát vào mặt của Tuấn Anh nghĩ tôi là loại người gì Tại sao anh có thể nói ra những câu thô bỉ đến như vậy chứ Thô bỉ Vậy thì cô đang nói đến chị gái của cô đấy à Cô ta cũng lang trạm bên ngoài Khi vẫn đang có chồng đấy thấy Chị nào thì em lấy thôi Họa ra anh nghĩ về tôi như vậy Anh chỉ cần hở ra một tí là mang chị tôi ra Để áp đặt lên tôi Tôi tự hỏi anh là cái thá gì mà anh có quyền ngủ với cả hai chị em tôi. Vậy anh là loại gì? Một thằng hề đầy dục vọng. Anh chỉ là một thằng hề nghèo hèn trong mắt tôi. Cả về tư cách lẫn về bề ngoài. Tuấn lúc này cũng tát bóp vào mặt của Linh. Chúng ta chính thức ly hôn Cô chạm đến giới hạn. Không nên chạm tới rồi. Linh nhắm mắt. Nước mắt của cô rơi xuống. Tuấn lặng lặng quay lên xe và anh dường như rất sốc trước lời nói của Linh. Vũ, anh đưa cô ta về. Ngày mai làm thủ tục ly hôn cho tôi. Cô cần phải như vậy không? Tôi nghĩ chuyện đâu còn có đó. Cô ấy say rồi, nên không nghĩ đến lời nói của mình. Cậu bỏ qua cho cô ấy đi. Đưa cô ta về. Khi nào làm xong thủ tục, hãy báo cho tôi. Tôi muốn được ở một mình. Cạch Tuấn lên xe buồn lặng. Khiến cho Vũ và Linh không thể nào nói chuyện được với nhau. Tại sao cô nói năng trả để ý thế? Cậu ấy là một thằng hề, bởi vì mẹ cô chứ ai? Nguồn gốc cậu ấy là con nhà ai, cô quên à? Vậy mà cô lại trả sát thêm lên vết thương của cậu ta. Cô muốn hóa giải, mà cô làm như vậy sao? Bởi vì anh ta nói, chị tôi nên lúc đó tôi không kiểm chế được. Tại nhà lão đại, cửa xe sang mở ra, trên xe ba vị hội đồng bước xuống, tới gặp lão đại. Người tóc nâu nhìn lão đại, vẻ không được thiện cảm. Ông nghĩ sao về chuyện tộc cọp đang lấn áp nhiều vùng của chúng ta? Tôi đã cho con trai của tôi đi giải quyết rồi, nhưng có vẻ như hơi căng. Người tóc đen mới cười phá lên cười. Chứ không phải là thằng con trai ngu ngốc của ông, hà mê gái gũ Không những không bàn bạc đối với chúng nó, mà còn để bị hững tay trên, đến bao nhiêu lần. Tôi thật sự cũng hơi sốc, bởi vì không nghĩ rằng nó là như vậy. Lần này tôi sẽ đích thân đi. Anh đi, sẽ hạ thấp danh dự của dạ quỷ chúng ta. Hãy để con trai của anh đi. Chẳng phải là anh còn một thằng con trai à? Cháu nó không tham gia nhiều chuyện của gia tộc như anh trai của nó, nên tôi không muốn cháu nó tham gia. Lâu nay những vụ làm ăn và mảnh đất đó đất đỏ Chẳng phải đều do nó mang về hay sao Lão Đại Chẳng phải là ông muốn con trai của mình Tham gia sâu vào việc của gia tộc ư Tính của nó rất là máu chiến Tôi sợ nó làm hỏng việc Người tóc đen lúc này gần giọng Máu chiến mới đúng là dòng máu của chúng ta Hãy gọi nó đến đây Lão Đại thở dài Sau đó gọi người để báo cho Tuấn Cậu hai tắt máy, không gọi được à? Nó đi đâu chứ? Dạ, không ai biết. Chắc là cháu nó có chuyện. Ngày mai tôi sẽ báo với nó. Tới gặp ba vị. Tôi trở về và quyết định nhắn tin cho anh ta. Nhưng rồi lại xóa đi. Cứ nhắn tin rồi lại xóa đi. Đã ba ngày rồi, không ai biết tung tích của Tuấn. Mẹ chồng có gặng hỏi Linh. Con là vợ của nó. Mà không biết nó đi đâu à? Khẻo anh ta đang ôm ấp cô nào? Ở đâu đó rồi? Mẹ đừng có lo. Vậy tờ giấy ly hôn này là như thế nào? Suốt cuộc là hai đứa có chuyện gì? Chúng con có cãi nhau. Và anh ấy đòi ly hôn à? Vậy mà con cũng ký à? Con không có cách nào khác. Chiều nay... Con sẽ dọn ra ngoài. Cô bò chạy đến, tóm lấy tay của Linh. gì? Dì... Dì đừng bỏ con mà Dì không thể nào ở bên con mãi được Con phải mạnh mẽ lên Con phải trưởng thành lên Dì Dì đừng bỏ con Tôi buồn bã bước đi Bước ra khỏi cánh cửa đó Thì từ nay tôi không là con dâu của nhà họ Dù sao tôi cũng trôn vùi Tất cả tại nơi này Cả ký ức của thanh xuân Cả thứ tình cảm không nên bắt đầu Chẳng hiểu sao nước mắt của tôi Lại không ngừng tuôn rơi Tại biển của Việt Nam Tuấn trong bộ đồ màu đen đứng trước một ngôi mộ Anh ta sắn tay nhổ những đám cỏ xung quanh mộ Người quản trang phân trần Chúng tôi vẫn thường xuyên cắt cỏ Nhưng cỏ đây mọc rất nhanh Định vài hôm nữa thì cắt một lèo Dạ không sao đâu, cháu tự làm được Tuấn bóc chiếc bánh gà tô Rồi châm nến, hát bài hát chúc mừng sinh nhật Bên mộ mẹ anh ta Mẹ à, con vừa mới ly hôn rồi Tất cả là tại con Tại con cãi số Nên yêu nhầm chỗ Đáng lẽ con không nên thích cô ta Con không nên thích Con của kẻ Đã hại chết mẹ của con giả như bà ta không xuất hiện Thì mẹ được bình yên Thế mà con lại chót yêu con gái của bà ta Bên bờ biển sóng vỗ dì rào Tuấn ngồi nói chuyện bên mộ một mình với vẻ mặt rất buồn. Cơn sóng biển cứ dì rào dì rào, ánh mắt của Mai Anh Tuấn nhìn ra bờ biển, đầy buồn bã. Sáu tháng sau Xin chào bạn, tôi là Trần Ngọc Linh, là chuyên viên tư vấn của Thẩm mỹ Xuân Hạ. Nếu bạn có nhu cầu về làm đẹp, hãy đến với chúng tôi. Ok ok, cắt. Tốt lắm em. Dạ vâng, em cảm ơn đạo diễn. Thẩm mỹ viện cảm ơn em mới đúng chứ Đỡ phải thuê mẫu Được cô nhân viên xinh đẹp thế này Đúng là may mắn rồi Linh cười nhẹ cúi chào Rồi quay đi Tôi về Việt Nam được nửa năm rồi Một tuần tôi gọi cho cu Bo một lần Thằng bé có vẻ khá trững chạc Hôm nay cũng không ngoại lệ Thằng bé vẫn hỏi câu như mọi lần Dì ơi Khi nào dì sắp xếp được việc ạ Chắc là cuối năm nay Dì sẽ qua thăm con yên tâm nhá, dì sắp xếp, dì sang với cô bo, dì không nhớ bố Tuấn à? Sao cô bo lại hỏi thế? Bố Tuấn lâu lắm rồi không về nhà, bố bảo bố bận lắm. Bố bảo gì? Bố bảo bố sắp lấy vợ. Sao dì với bố lại giận nhau ạ? Chuyện người lớn trẻ con không nên biết. Dì với bố Tuấn không hợp nhau, nên không ở bên nhau được. Tại dì khó tính ấy. Linh cười nhẹ Sau đó kết thúc cuộc gọi Cô suy nghĩ Anh ta lại sắp lấy vợ Thời gian trôi qua thật nhanh Hôm nay là ngày rỗ của chị Dung Tôi mang hoa lên chùa Đặt trước lọ cho cốt của chị Tôi chợt thấy thành Anh rể của tôi đang bê dĩ hoa quả Từ phía sau bước vào Tôi cúi chào Anh tới thắp hương cho chị Vâng, anh cứ tự nhiên Anh còn nhớ là tốt rồi Con trai của Dung có khỏe không em? Chắc cũng lớn rồi nhỉ Cháu gần 7 tuổi Hiện tại cũng ổn định ở bên đấy à Thế thì tốt thâm thoát cũng 7 năm rồi Anh chưa kết hôn à? Anh có hai cháu rồi Vợ anh kém anh 5 tuổi Vậy thì chúc mừng anh Hy vọng anh sẽ biết trân trọng gia đình Chuyện qua rồi Anh hiện tại cũng đang hạnh phúc Anh chỉ một lần mất tự chủ Vậy là mất tất cả Anh có giận chị gái em không? Anh không Ngày trước thì có Nhưng sau này anh chợt nhận ra Bản thân anh để dung quá cô đơn Và thiếu tình cảm Chuyện qua rồi Anh cũng không nên nghĩ tới Chị em ở trên kia sẽ theo dõi anh Cảm ơn anh Vì đến lúc nằm xuống Anh còn nhớ tới chị Bên hiên trong ngôi chùa nhỏ Linh đứng nhìn cái cách mà Thành lau đồ trên bàn, nơi để cho cốt cho Dung một cách rất cẩn thận. Tại tập đoàn Dạ Quỷ, phòng của phó tổng giám đốc mở phanh ra, do cái đẩy mạnh của Takashi. "Thằng Tuấn đâu? Mày đâu rồi?" Tuấn đang ký giấy tờ, anh ta ngẩng lên nhìn Katashi. "Cơn gió nào mang anh tới đây vậy? Mày lý giải cho ta biết, tại sao hợp đồng này mày lại không ký? Tao cần lý do." Anh cứ ngồi xuống và bình tĩnh. Hợp đồng đó chưa đủ để em ký lệnh giải ngân. Nó thiếu điều kiện. Điều kiện gì? Nếu anh muốn biết, thư ký của em có thể chỉ cho anh. Mày đừng nghĩ rằng từ sau khi mày làm được việc, hội đồng họ nể nang mày. Thì mày, mày coi thường tao. Mày chỉ là con rối của họ mà thôi. Em biết lượng sức mình. Em nghe nói mẹ anh dạo này ốm yếu lắm. Nên anh dành thời gian chăm sóc cho bà đi. Bệnh ung thư thì khổ lắm. Tao tự biết làm gì. Mẹ kiếp. Mày cứ tự đắc đi. Xem mày được bao lâu. Lão đại ngồi nhắm mắt vào câu cá. Bà Mai ra xoa vai. Anh dạo này đêm không ngủ được à? Lý do gì thế? Nào mì, bác sĩ nói không qua khỏi đến hết tháng này. Nội tạng của ấy đang bị phá hủy. Em hiểu anh suy nghĩ nhiều chuyện Ai cũng có số phận Em không quý gì cô ấy Nhưng cũng không mong cô ấy bị bệnh Mai này Em có buồn không? Nếu anh không chuyển thừa kế cho Tuấn Thì chắc chắn anh có lý do Con trai chúng ta nó máu lạnh Khó lắm Không biết nó đang nghĩ cái gì Nó định làm gì Anh sợ nó đi sai đường Em tin vào quyết định của anh Vũ bên ngoài gọi điện cho Tuấn Đêm nay hành động được chưa Đừng có vội Cứ để cho bà ta chết dần chết mòn Rồi cũng đến lượt họ Mày không cần phải vội Bây giờ thì tao hiểu vì sao Mày ly hôn rồi Chắc chắn mày không muốn Linh ở đây Làm mày thay đổi Nên mày đẩy cô ta đi chứ gì Mày sai rồi bởi vì tao chán cô ta Mày có chắc chắn lời của mày nói không Tao nghe nói Cô ấy sắp lấy chồng rồi đấy Tao không quan tâm Vũ thở phù sau cuộc điện thoại Bà Mai dặn Vũ nói rằng Linh sắp lấy chồng Và dặn Cú Bo nói rằng Tuấn sắp lấy vợ Nhưng cả hai người lại chẳng có động thái gì Tuấn trầm thuốc Nhìn ra bên ngoài Anh ta mở điện thoại ra Và nhìn hình chụp Linh Khi cô đang ngồi đọc sách dưới gốc cây xoài Vì anh cứ ở bên em Là anh không còn là chính anh Nên Anh sẽ xa em một thời gian Anh hy vọng rằng Đó là quyết định đúng đắn Chủ tộc cọp quát vào mặt cậu con trai Mảnh đất đó là của chúng ta Vậy mà tại sao lại rơi vào tay của nó Con nhất định sẽ lấy lại Con thu hắn một ván cờ Nên con phải giao mảnh đất đó cho hắn ta Mày đoạt giải cờ toàn quốc Tại sao lại thua nó được Vậy mà con thua hắn đấy. Mai Anh Tuấn, hắn quá thông minh, nhưng mà nhất định con sẽ đòi lại món nợ này. Nó chơi trí à? Được rồi, để xem. Con nghe nói hội đồng rất ưng nó. Có lẽ nào nó lên thừa kế lão đại không? Nó là con thứ, không bao giờ có chuyện đó đâu. Trừ khi. Phu nhân nào mi ngồi trên chiếc xe lăn, gương mặt của bà vô cùng hốc hác. Con yên tâm đi. Mẹ chưa chết được đâu, bà hôm nữa là ngày lão đại, truyền thừa kế cho con. Khi con làm lão đại rồi, thì không gì có thể xoay chuyển được con, con là nhất. Bố bảo với mẹ như vậy à? Ông ấy hứa với mẹ sẽ giao toàn quyền cho con. Khi lên lão đại, việc đầu tiên con làm là con sẽ đuổi thằng Tuấn ra khỏi đây. Con không được manh động, sau này đuổi cũng chưa muộn, quyền hành nằm trong tay con cơ mà. Bên ngoài, thư ký báo Ba vị hội đồng bị tai nạn Và tất cả đều không qua khỏi Sao cơ? Cả ba vị đều chết ư Bà cả nắm tay của Takashi Quá tốt rồi Họ luôn luôn ủng hộ Tuấn Giờ họ chết hết Coi như quyền hành nằm trong tay của bố con Trước khi nhượng quyền Sẽ chỉ định Bây giờ chết cả thì bố con sẽ nắm toàn quyền Ông ý lại nhượng cho con Con là bá chủ rồi con trai của ta Trong nhà của dạ quỷ Gia nhân xì xào về việc cậu cả sắp nhậm chức Mà hội đồng lại chết Mọi nghi án đổ hết lên đầu Katashi Tuần bước về phòng Thì bố anh ta ngồi chờ sẵn Ngày mai bố sẽ trao quyền Cho anh của con Tùy bố Con không có ý kiến gì sao Dạ không Lý do gì Con giết hội đồng Con không hiểu bố đang nói gì Chắc chắn không phải vì Katashi Suốt cuộc là con đang tính toán điều gì Con chỉ muốn bình thường Con làm những gì Bố đều biết Bố chỉ đoán thôi chứ bố không thể biết được Con cho bố một lời cuối cùng Takashi Nếu nó lên làm lão đại Nó sẽ giết con đầu tiên Vậy bố muốn con làm gì Chở nó đến giết con à Bố còn sống Nó không dám làm gì con đâu Khi quyền trong tay của nó rồi không có gì đảm bảo hết và còn tự có tính toán của riêng mình, con sẽ rời công ty. Bố không thể nào để hai con của bố sát hại nhau như vậy được. Con hay là Katashi đều không được phép sát hại nhau. Tôi đọc được lá thư của lão đại. Ông gửi cho tôi một bức thư rất dài nói về Tuấn. Tôi đọc xong và vội vã cầm chiếc vé máy bay mà ông gửi sẵn cho tôi để sang Nhật. Câu cuối cùng ông ghi Chúng ta cần con giúp Ngày truyền ngôi thừa kế Takashi mặt rất cao ngạo đi qua Tuấn Anh ta hẩy vai Tránh ra Mày sắp tới số rồi Chúc mừng anh, anh trai Ai là anh của mày? Thằng con dơ bẩn À nghe nói khi xưa Mày làm thằng hề à Takashi vỗ vào mặt của Tuấn Và cười cợt với đám đệ của hắn Tuấn cười phá lên Nhất định rồi Sẽ chúc mừng anh hoành tráng nhất Tuấn đổi sắc mặt Khi Takashi quay đi Anh ta rút khăn ra lau mặt Bà cà được đẩy ra Bà ta cười mỉa nói với Tuấn Cuối cùng thì sau bao nhiêu chuyện Mày làm Thì ông ấy vẫn chọn đứa con hợp pháp Tao tự hỏi mày nhất quyết Mang cái họ của con mụ bẩn thiểu Bên bờ vào nhà mày Mày không đổi họ của bố mày Thì lấy tư cách gì mà ở lại đây? Tao sẽ bảo con tao tống cổ mẹ con mày ra khỏi nơi đây. Vậy sao mẹ? Mẹ nói nhiều mẹ mệt đấy. Mẹ nên giữ sức khỏe chứ. Để tí nữa mà cười. Trong kia cho dạng dỡ. Lão đại trao cây gậy và con dấu cho Katashi. Ông ta vừa hô lớn. Tôi sẽ trao cho con trai. Vừa nói thì bên ngoài có kẻ bắn súng lên trời. Đó là cây mặt xèo, đệ cứng của lão đại. cay tại sao mày nổ súng? Tôi muốn cậu Tuấn làm lão đại. Cậu Takashi không có tài năng lãnh đạo. cay cậu dám phản tôi? Tôi không phản cậu, mà tôi chỉ vì gia tộc dạ quỷ này. Không để lụi trước cậu cả. Bắn nó đi, các người còn chờ cái gì? Takashi rút súng ra bắn. Thì Vũ lúc này dí súng vào đầu của hắn ta. Cậu cả, đừng có manh động. Bà cả lúc này hét lớn. Mình ơi, làm phản cả rồi. Tuấn đứng từ phía sau dí súng vào bà cả. Làm cho bà ta run sợ. Bố Tuấn nhìn. Đúng như bố dự đoán. Còn không cam tâm. Sao tôi có thể cam tâm được chứ? Ông chọn thằng ngu này để làm hỏng tất cả. Giờ tôi sẽ kết liễu vợ cả của ông trước. Sau đó đến con trai cả của ông Im miệng Bà Mai quát lên và cầm súng Dí vào đầu từ bên ngoài Tại sao mày dám nói với người sinh ra mày như thế Tao đã sai Khi luôn bảo vệ mày Nếu mày bắn bà ấy Tao cũng tự sát cho mày xem Lão đại xua tay Kìa Súng không đùa được đâu Em đưa nó cho anh Anh đứng đó Em xem nó làm gì Mẹ cứ bắn đi, mẹ chết cô bò sẽ ra đường, con hứa đấy. Đứa trẻ đó, con không tha thiết gì đâu. Mày đúng là đổ máu lạnh, cô bò nó mang dòng máu của ai? Con chưa bao giờ thực sự coi nó là con, nó là ngoài ý muốn. Được, con có thể không giết bà ta, nhưng nó nhất định phải giết, để tránh hậu họa. Tuấn di súng vào đầu của Takashi, lão đại nhìn Tuấn. Không được sát hại máu mủ đâu. Con đang nghĩ cái gì thế hả? Không giết nó thì nó giết con thôi bố à. Không được, không được. Mọi người trong tộc gia quỷ, các đệ và gia nhân đều theo ý của Tuấn. Ngay cả cây mặt sẹo cũng đứng bên cạnh Tuấn. Rốt cuộc là con cần bố làm gì? Để con tha cho Takashi. Con muốn quên hành. Tất cả. Nó là của con. Con thả anh con đi. Tôi tuyên bố, mai anh Tuấn sẽ là lão đại mới. Vũ đứng cầm con dấu. Đang lúc Tuấn nhìn con dấu thì đệ cứng của Takashi rút súng ra định bắn Tuấn. Thì anh ta phát hiện và nhanh trí bắn vỡ sọ người kia. Đúng lúc này Linh chạy vào cửa cùng với vũ em. Người chết nằm xuống, Linh nhìn Tuấn. Cô thật không nghĩ rằng anh ta lại dã man đến như vậy. Tuấn ngạc nhiên khi nhìn thấy Linh ở đây. Anh ta quay sang nhìn bố. Nước cờ cuối cùng, bố dành cho con. Tạc cà xì xua tay. Em trai à, anh hứa, anh sẽ đi khỏi đây. Anh Pháp hay Mỹ, anh sẽ đi. Bà Mai bật khóc, ôm lấy Linh. Linh ơi, nó không phải là con của mẹ nữa rồi. Linh lúc này quát lớn. Anh Tuấn, anh đủ chưa? Tuấn không quay qua nhìn Linh. Đưa cô ta ra ngoài đi. Anh nhìn vào mắt của tôi đây. Anh Tuấn, anh nhìn tôi đi. Linh giật tay đứng chèn vào giữa Katashi đang cầm súng và chĩa vào đầu của mình. Cô bị điên sao? Cô tránh ra. Tôi xin anh, anh dừng lại đi. Không thể nào, anh đừng sai lầm thêm. Có được không? Cô là cái thá gì? Tôi là vợ của anh. Đưa cô ta ra khỏi đây. Bố Tuấn giữ lấy tay của con trai. Còn không được làm thế. Vũ ôm Linh ra ngoài, nhưng mà Linh hét lớn. Tiếng súng nổ đoàn bên trong. Tuấn đã bắn chết Takashi. Hắn ta nằm gục trên vũng máu. Lão đại định cầm súng dĩa vào đầu. Thì Tuấn nói nhanh. nếu như bố tự sát, con cũng vậy. Cả nhà chúng ta sẽ chết hết. Ông ta bất lực gục xuống vì bệnh tim bà mai chạy đến ôm chầm lấy chồng mình tuấn lau lau tay và bước ra bên ngoài tiếng hét của linh phía bên kia phòng tuấn bước vào và linh khóc lớn tránh ra đi đồ giết người tôi sẽ về nhà tôi không bao giờ muốn ở lại nơi này nơi này đâu phải là muốn đi thì đi muốn đến là đến linh sợ cái cách nhìn anh ta đóng cửa Anh ta thay đổi quá nhiều càng lúc càng độc ác, ánh mắt anh ta nhìn tôi như muốn bóp nát tôi ra thành nghìn mảnh. Anh dừng lại đi, anh đừng cố gần tôi, đồ giết người. Cô sợ sao? Tôi không chỉ giết một người, mà tôi giết rất nhiều người. Cô có muốn là người tiếp theo? À, hay là cô bo? Yêu quý kia, sẽ nằm trong bộ siêu tập của tôi. Thằng khốn nạn, hồ dữ không bao giờ ăn thịt con. Tôi là quỷ dữ. Giờ thì không ai ngáng đường được tôi. Cù bò, nó vẫn mang dòng máu của kẻ hại chết mẹ tôi. Tôi sẵn sàng giết chết nó. đâu quan trọng. Không có nó, thì tôi vẫn có hàng tá đàn bà xếp hàng để sinh con cho tôi. Thế nên, nó không cần thiết. Còn quỷ máu lạnh, cù bò nó cũng không cần anh. Tôi sẽ đưa thằng bé đi. Đúng rồi, đưa xác nó đi. Tôi nói là tôi làm. Hôm nay... Tôi sẽ lọc sạch sẽ. Nếu như anh động đến thằng bé, tôi sẽ chết ngay cho anh xem. Cô cũng chết đi, để trả lại mọi lỗi lầm mà mẹ cô gây ra cho tôi. Linh bật khóc, Tuấn buông tay ra, còn bà Mai thì khóc lớn từ phía sau. Tuấn, sao mày có thể nói ra những điều như vậy? Tao đã sai lầm khi sinh ra mày. Một kẻ máu lạnh giết cả anh em của mình. Mày còn sẵn sàng giết con ruột của mày. Mày không còn là con người. Bà đáng lẽ ra không nên sinh ra tôi. Không nên để lạc mất tôi. Để tôi có ngày hôm nay. Cuộc đời của tôi, trong lòng tôi, chỉ có duy nhất một người mẹ vượt qua tất cả rèm pha của xã hội. Bà nuôi tôi nên người. Đáng lý ra bà nên chọn người đàn ông không có gia đình. Tôi sinh ra chính là cái nghiệp của bà. Hòa ra bấy lâu nay, Trong lòng của mày chỉ có trả thù. Bây giờ mày toại nguyện rồi đấy. Đúng là bố mày nói không sai. Mày mới chính là kẻ máu lạnh nhất. Chờ hốt xác cháu trai của mẹ đi. Tuần cười bệnh hoạn và bước ra bên ngoài. Bà Mai lúc này nắm chặt lấy tay của tôi. Linh, mau chạy theo nó. Xin đi, xin đi. Chắc chắn nó đưa cù bò đi đâu rồi? cù bò mất tích rồi. Anh ta vừa bóp cổ con, con không biết phải làm thế nào, con chỉ sợ đổ dầu thêm lửa. Con không đi nhanh, cô bò sẽ chết. Nhanh đi con, con làm mọi điều và bảo vệ thằng bé đi. Mai anh Tuấn. Linh chạy theo Tuấn ra bên ngoài và gọi lớn, nhưng cây mặt sẹo đã chặn Linh lại. Tuấn coi như không nghe thấy gì, anh ta lên xe và phóng đi. Mặt của cây lúc này thở dài. Xin cô về đi. Chúng tôi còn rất nhiều việc Nói với anh ta tôi có chuyện muốn nói Tôi xin phép Linh ấn điện thoại và nhắn tin vào máy của Tuấn Tôi chờ anh ở nhà Anh nhất định không được động vào cô bo Tôi cầu xin anh Nếu thằng bé có làm sao Tôi không sống được Tuấn đọc tin nhắn trên xe Anh ta tắt máy Mặt lạnh tanh Vũ nhìn gương mặt của Tuấn tỏ ra trầm ngâm Cậu sợ cô ấy sẽ làm cậu lung lay sao? Không Tôi vẫn nhất quyết giết cô bò Nó không nên tồn tại Một tuần trôi qua Tôi ngày nào cũng hỏi Vũ về cô bò Anh ấy chỉ gửi lại mặt hình cười Chắc chắn đó là biểu hiện Cô bò vẫn ổn Bà Mai đang chăm sóc bố Tuấn trong bệnh viện Ma sơ hớt hải Nói với tôi Phu nhân Naomi Đã tự cắn lưỡi tự vẫn Khi biết con trai của bà đã chết Vậy là vừa lòng anh ta rồi. Tất cả cái gai trong mắt của anh ta đều được loại rồi. Hội đồng không còn. Anh ta nắm quyền toàn bộ trong tộc dạ quỷ này rồi. Thế cô vẫn chờ cậu ấy quay về sao? Tôi phải chờ. Tôi phải hy vọng. Tôi còn ở đây. Chắc chắn anh ta không sát hại đến cô Bo. Nhưng không gặp được cậu ấy thì chuyện chẳng biết đi đâu. Hay cô thử nhờ cậu Vũ xem sao? Tôi sợ không được. cậu cứ thử đi. Cậu Vũ là người tình cảm. Cậu ấy sẽ ok. Vậy được rồi. Tôi sẽ thử. Linh đã nhờ được Vũ giúp đỡ và cô đã gặp được Tuấn. Linh mở cửa ra thấy Tuấn đang nhắm mắt. Tựa người vào mét bồn tắm. Có một cô gái đang cởi đồ và nằm cùng với anh ta. Đầu cô ta đang tựa vào ngực của Tuấn. Linh đỏ mắt nhưng cô cố gắng không khóc. Cô đi thẳng ra chỗ họ, cô gái kia nhíu mày. Ai cho cô vào đây? Cô tuổi gì mà cấm tôi vào? Tuấn nghe giọng của Linh liền mở mắt, anh ta giật mình khi nhìn thấy Linh. Tại sao cô ở đây? Có vẻ như tôi đến không đúng lúc nhỉ? Tôi hỏi cô, tại sao cô ở đây? Linh hất ly trà vào mặt của Tuấn. Tôi xong việc rồi, tạm biệt. Vỗ bên ngoài cửa lúc này lầm bầm. Chết trà rồi, lại nóng tính rồi. Tuấn đẩy cô gái kia ra. Đi ra ngoài. Anh không cần đuổi, tôi tự đi. Tuấn cầu mày khi Linh vừa ngu ngốc lại còn ngang bướng. Anh ta bước lên bờ chấn như nhộng, quàng vào cổ Linh từ phía sau và kéo cô đi. Này, anh làm gì đấy? Sao? Cô sợ à? Cô không dám đối diện với tôi à? Anh để cho tôi yên. Tôi đi về đây, anh cứ làm nốt việc giang dở của anh đi. Khi nào xong việc, tôi sẽ nói chuyện với anh. Nếu như cô bước ra khỏi cánh cửa kia, cụ bò sẽ chết ngay tức khắc. Cô có tin không? Vậy anh muốn tôi ở đây, để xem anh chơi gái à? Thế cô nghĩ rằng tôi bệnh hoạn đến mức như vậy ư? Tuần thấy Linh nói ngang, anh ta bước lên bờ, troàng chiếc áo, rồi lấy chiếc khăn đưa cho Linh thấm máu mũi. Thấm đi. Đúng là chỉ ở bên nhau, họ mới giống như những đứa trẻ con vậy. Vũ nhìn thấy như vậy và thở phào nhẹ nhõm. Khi anh ta bước ra ngoài, tôi bước vào trong phòng tắm. Tôi cũng có quyết định của mình khi gặp anh ta. Thế nhưng bây giờ tôi lại sợ mình càng thêm sai. Cánh cửa phòng tắm mở ra. Linh đi ra trong chiếc áo choàng ngủ, thấy hai ly rượu vang và chút đồ ăn nhẹ trên bàn. Còn Tuấn thì đang đứng hút thuốc ngoài ban công. Linh nhấp nhẹ ly rượu lên và tu hết. Tuấn sau khi suy nghĩ, quay lại thì nhìn thấy Linh có vẻ đang say. Cô uống hết rồi sao? Tôi khát nước. Khát nước? Mà lại uống rượu thay nước à? Tuấn bật cười, anh ta xoa má của Linh. Cô gạt tay, thì Tuấn bế bỏng cô lên. Anh làm cái gì? Đưa cô ra xe, để vũ chờ cô về. Anh giao tôi khi đang say cho người khác mà anh yên tâm được à? Tuấn ấp úng. Tôi biết rằng anh ta đang né tránh tôi nên tôi không được để lỡ cơ hội này. Tôi hôn trụt lên môi của Tuấn sau đó đỏ mặt bất giác buông ra. Tôi xin lỗi do tôi say rồi. Anh cứ để anh Vũ đưa tôi về đi. Bây giờ thì quá muộn rồi tôi không cho em về nữa đâu. Tuấn đặt linh lên giường Anh ta hôn tới đâu? Linh thở mạnh tới đó. Sáng sớm hôm sau, Tuấn nhìn Linh đang ngủ say. Anh ta vuốt nhẹ sợi tóc trên má của Linh, rồi hôn lên má của cô. Anh dậy sớm thế. Chắc là quen ngắm cô gái khác ngủ rồi chứ gì. Điên à? Từ sau khi em đi, anh ngủ với bao cô rồi. Sau tháng này, anh chưa động vào đàn bà. Không tin. Tùy em thôi. Linh dỗi và quay mặt đi Chúng ta ly hôn Nên anh có ngủ với ai Đâu có còn quan trọng chứ Thật Vậy chứ em biết nói gì Giờ tôi cho em hai sự lựa chọn Một là em về nước Hai là em ở đây Sinh con cho tôi Hiệu lực đó vẫn còn Chỉ cần em sinh con Anh sẽ hóa giải mọi thứ Anh có thể hứa với em Anh đừng giết ai có được không Ở bên người là xã hội đen em rất sợ Em sẽ sinh con cho anh Không chỉ một đứa mà rất nhiều đứa như anh muốn Anh hứa với em có được không? Anh không giết chúng Nhưng chúng nó sẽ giết anh Em không hiểu được đâu Đây là giới xã hội Là thế giới của chết chóc Em ơi Ở đây nó không tồn tại sự bao dung Vì em Vì những đứa con tương lai Anh thay đổi đi Tuấn không nói gì, anh ta nằm xuống và quay lưng lại. Linh từ sau ôm lấy lưng và tựa ngực vào lưng của Tuấn. Em nhận ra rằng, em yêu anh rất nhiều. Tuấn ngạc nhiên lắm, anh ta mặt chấm ngâm lại, dùng bàn tay nắm lấy bàn tay của Linh, sau đó đưa lên, hôn nhẹ lên tay của cô. Tại Tộc Cọp, cậu con trai của Tộc Cọp nhận được một phong bì thư, anh ta đọc xong và cười phá lên Không hổ danh Là bà cả của dạ quỷ Chết rồi mà vẫn dùng chiêu cuối Nghe nói lão đại mai anh Tuấn Rất yêu chiều cô vợ trẻ mới Đòn chí mạng này Quả là giúp chúng ta Tôi đến tôi ngày nào cũng nhận được cuộc gọi từ Tuấn rất đúng giờ Qua màn hình điện thoại Tuấn cười với tôi Anh vừa lên giường Tháng này em có chưa Em chưa, sáng nay em mới thử Chắc là do anh gấp quá, em cứ để tinh thần thoải mái nhé. soi cả giường, xem có cô nào nằm cạnh không nào. Đây, làm gì có ai? Linh và Tuấn nhìn nhau cười, anh ta hôn nhẹ lên màn hình và nói anh yêu em. ba hôm sau tôi thấy buồn ngủ dã dời, cứ đi làm là ngủ gà ngủ gật, người đưa thư đến cho tôi một phong bì thư và một đoạn ghi âm. Linh vào trong phòng thay đồ và đọc đoạn giấy. Sự thật về con quỷ Mai Anh Tuấn, cô có biết là kẻ thực sự giết hại bố mẹ cô là ai không? Là Mai Anh Tuấn, hắn chính là kẻ cho người giết bố mẹ cô vào ngày hôm đó. Linh tiếp tục mở đoạn ghi âm. Giết chết bà ta đi, giết tất cả bọn họ đi, ta muốn bà ta chết ngay ngày mai, kẻ gián tiếp làm hại mẹ tao. Kẻ đem ta bỏ trên bờ biển Bà ta và con cái của bà ta phải trả giá Linh nghe xong ngã gục Ôm đầu của mình Không đâu Không đâu Chắc chắn có cái gì đó nhầm lẫn rồi Linh đọc dòng cuối cùng Mà bà cả để lại Khi cô đọc được cái này Chắc chắn tôi đã chết Tôi là người duy nhất biết về cái chết của bố mẹ cô Mai anh Tuấn đã sai người sát hại họ Cô có thể hỏi anh trai của cô. Mai Anh Tuấn đã cho hắn một số tiền để bịt miệng hắn. Và cũng vì cô mà hắn ta giết 158 người. Đó là sự thật. Linh lấy điện thoại, vội vàng gọi cho anh trai. Ai đã giết bố mẹ mình? Anh nói đi! Là Mai Anh Tuấn. Chị Dung kể cho anh như thế. Nhưng lại kể cho em nghe kiểu khác. Có lẽ vì muốn em đưa cô Cuba tới cho Tuấn. Chị ấy đã từng gọi cho Tuấn và gặp được hắn. Hắn thừa nhận chuyện đó. Và chị ấy đã xấu chúng ta. Tại sao anh không cho em biết chứ? Khi biết em lấy hắn, lúc đó người của hắn đã tới và đe dọa anh. Anh sợ quá, nên phải làm theo hắn thôi. Sao anh có thể để em lấy kẻ giết bố mẹ mình? Vì tiền à? Hắn cho anh bao nhiêu tiền? Số phận của em như vậy, anh không biết phải nói gì, anh cũng phải sống, mẹ đã sai rồi nên phải trả giá, anh không dám lên tiếng đâu, anh im đi, anh sẽ gặp quả báo, nếu như anh nói sai sự thật. Bên kia anh trai linh gọi cho cậu cả của tộc cọp, tôi đã nói như lời cậu dặn rồi đấy, tiền thế nào đây, số còn lại sẽ được chuyển vào tài khoản của cậu, cậu cứ yên tâm. Linh ôm đầu bật khóc Cả tối hôm đó cô đóng cửa để suy nghĩ Tuấn gọi về cho cô Cô cũng không nghe máy Đến khi thấy buồn nôn Linh vội vàng đi thử que Thì cô bật khóc Khi nhìn thấy que thử thai hai vạch Mẹ à con phải làm thế nào đây Con có nên hỏi thằng hắn không Con không tin anh ta Nhưng cũng không thể nào không tin được Tôi gọi cho Tuấn Qua màn ảnh điện thoại Trên màn hình ánh mắt của Linh đỏ Âu sừng húp, Tuấn cau mày. Sao thế? Nói cho em biết đi. Đoạn ghi âm này là gì? Tuấn nghe xong anh ta thở dài. Em có tin anh không? Tôi cần câu trả lời. Có đúng là anh giết bố mẹ tôi không? Đúng. Anh vừa nói cái gì? Câu trả lời em muốn nghe còn gì. Đổ khốn nạn. Bà ta xứng đáng bị như vậy. Kẻ giết người. Anh là kẻ giết người. Anh giết chết mẹ tôi. Tôi sẽ giết chết con của anh. Linh giờ que thử thai lên, nước mắt cô rơi xuống. Tuấn nhắm mắt thở dài. Anh ta định nói gì đó. Nhưng mà Linh tắt máy. Tuấn vội vàng gọi về cho Vũ. Không được để Linh ra khỏi nhà nửa bước. Cho tới khi tôi trở về. Vũ vội vàng chạy tới dạ quỳ, Thì ma sơ... Đòn đà nói với anh. Cậu Vũ tới muộn thế. Cô Linh đâu? Cô Linh đeo ba lô đi. Nói là đi leo núi với bạn. Vừa đi được nửa tiếng rồi. Chết rồi. Cơn mưa lúc này chút xuống. Linh đi dưới mưa như một kẻ mất hồn. Cô khóc lớn. Mình phải làm thế nào đây? Mình phải đi đâu về đâu đây? Sau khi Tuấn trở về, nghe Vũ báo cáo lại rằng đã tìm mọi nơi... Và cuối cùng phát hiện... Linh đã xuất ngoại về Việt Nam. Thế tại sao cậu không nói rõ với cô ấy? Đình để cho bọn kia nghĩ rằng... Chúng gài bẫy thành công... Và tôi sẽ úp chúng. Không ngờ cô ấy lại nổi nóng như vậy. Sẽ sớm tìm ra thôi. Nói vậy nhưng một năm sau... Tung tích về Linh vẫn luôn là một bí ẩn. Tuấn vẫn làm việc hàng say không ngừng nghỉ. Anh ta gọi gái về chơi vài cô trong một đêm... Sống như một người bất cần Sau khi tàn cuộc Anh ta trở về nhà dưới gốc cây xoài Và ngồi hút thuốc buồn bã Cô cố tình đúng không? Cô đang trừng phạt tôi đúng không? Cô đang ở đâu chứ? Vài hôm sau tại Việt Nam Trước mộ bố mẹ Linh Tuấn thắp một nén hương Tôi tha thứ cho bà Hãy để cô ấy trở về với tôi Cô ấy đang có con với tôi Hãy chỉ đường để cô ấy trở về Hoặc là chỉ chỗ cô ấy ở Tôi sẽ tìm cô ấy Tuấn ôm miệng bật khóc Trước mộ của bố mẹ Linh Tôi chỉ muốn được hạnh phúc Với con gái của bà Chỉ có như vậy thôi Đến chùa nơi để cho cốt của Dung Tuấn đặt một bông hoa Bên cạnh lọ cho cốt Dung khỏe chứ Cô bò hiện tại Đang học rất tốt Chuyện khi xưa giữa tôi và Dung, tôi nghĩ rằng cả hai chúng ta đều còn trẻ, suy nghĩ nông nổi. Còn tôi đối với Linh là thật lòng. Tôi đủ suy nghĩ chín chắn, tôi đã từng cố quên cô ấy nhưng không thể được. Linh vẫn luôn lăn tăn rằng, chuyện giữa tôi và Dung, tôi đến để nói với Dung rằng người tôi yêu là Linh. Hãy chúc phúc cho chúng tôi. Vũ lúc này hớt hải gọi lớn. Tuấn Tuấn, tao nhìn thấy Linh rồi. Tại ngôi làng trồng nhiều hoa, nơi ngôi chùa mà cho cốt của chị gái Linh được gửi gắm tại đây. Linh trên vai điệu hai đứa trẻ một nam một nữ, ôm bó hoa to, đến trước cửa chùa. Cô cười thật tươi. Sư thầy ơi, con có chút hoa ly. Con gửi thầy để cắm à? Bước đến cửa chùa, Tuân đứng bên trên. Chỗ cho cốt, còn Linh đứng bên dưới ngước nhìn lên. Hai đứa trẻ đổ khoảng 15 tháng tuổi đang mút tay nhìn Tuấn. Linh đặt bó hoa lên bàn sau đó quay đi vội vàng. Tuấn ấp úng chạy theo. Em đừng trốn anh nữa. Anh tránh ra. Để cho tôi yên. Em nghe anh nói được không? Con của chúng mình đây à? Đúng. Tôi sinh đôi đấy. Tuấn bật khóc nhìn hai đứa trẻ. Anh ta khóc như một đứa trẻ giữa cánh đồng hoa. Lần đầu tiên Tôi thấy anh ta khóc như vậy Anh xin lỗi Anh xin lỗi em vì tất cả Tôi không thể nào sống với kẻ Đã giết bố mẹ tôi đâu Anh thông cảm cho Anh tránh ra đi Tuấn cho Linh đọc đoạn tin nhắn giữa anh trai Linh Và Tộc Cọp được hách lại Và cả đoạn mà bà cả ghi âm Lúc đó khi Tuấn mới tỉnh dậy sau vụ chém Nhưng khi đó bố mẹ Linh đã mất Và Tuấn chỉ nói trong lúc tức giận Anh không giết bố mẹ em. Nếu anh làm như vậy, làm sao anh có thể đứng cạnh em chứ? Vậy hóa ra, anh trai em bà cà và tộc cọp, họ âm mưu từ đầu sao? Bà ta ghi âm lại để có bằng chứng buộc tội anh. Nhưng không làm được gì, nên dùng nó vào việc chia rẽ chúng ta. Anh hứa, dù anh là xã hội đen, anh cũng không bao giờ giết thêm người. Có thật không? Anh hứa, Thôi, anh bé con đi. Hai đứa nặng muốn chịu vai rồi đây này. Cày và vỗ nhìn họ và mỉm cười. Có lẽ cậu ấy đơn giản, muốn có được hạnh phúc giản dị. Nhưng cuộc đời cứ ép cậu ấy làm xã hội đen. Bố cậu ấy và bà Mai đang chờ ở nhà. Tôi báo họ rồi. Họ rất mừng khi nhìn thấy Tuấn và Linh. Linh nghe Tuấn hứa là giờ rồi. Xã hội đen nếu không giết người thì họ lại giết mình. Cậu ấy chỉ làm những gì tốt cho gia đình thôi. Tất cả là chuyện của duyên số. Đã yêu nhau thì dù có xa nhau đến mấy, sẽ về bên nhau. Giữa cánh đồng hoa, thằng hề năm đó đang bế con nở một nụ cười ung dung và tự tại. Còn tôi, tôi nhìn lên trời và như thấy chị Dung đang mỉm cười. Có lẽ tôi và hai đứa trẻ này đã làm tan đi tổn thương mà anh ấy phải chịu đựng. Anh ấy...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 quả thật là may mắn có một cái kết thúc có hậu dành cho Linh và cậu bé tin là Bo. Đến cuối cùng thì mỗi người đều có hạnh phúc riêng của mình. Chỉ là chúng ta nên quên đi những quá khứ không được tốt đẹp để bước tiếp trên con đường chúng ta đã chọn. Và cuối cùng thì Tuấn cũng được hạnh phúc. Cứ tưởng rằng là anh sẽ hận thù tất cả mọi người và sống bất cần. Nhưng không phải như thế. Tình yêu luôn chiến thắng tất cả. Và khi mà trái tim rung động thì